Thôi tôi không muốn anh phải khổ đâu Sau này anh còn lấy vợ nữa Lỡ thằng bé quen hơi anh Thì tôi biết làm sao Chắc tôi không lấy vợ đâu Cô không phải lo về chuyện đó Tôi một thân một mình ở đây cũng buồn mà Có thằng bé nhiều khi lại tiếp thêm sức mạnh Và động lực để giúp tôi Sống bon chen giữa cái thành phố đông người này Cũng nên đi chứ Nghe anh nói vậy tôi cũng không nói gì cả Anh liền lên tiếng Cô không nói gì Có nghĩa là cô đồng ý cho tôi làm ba thằng bé rồi nhá À mà cô đặt tên cho thằng bé chưa Anh nói tôi mới chợt nhớ đến Vì lo cho thằng bé Mà tôi chưa kịp đặt tên cho con nữa À tôi chưa kịp đặt tên gì cả Tôi tính kêu tên của nó ở nhà là cô Bin Còn tên đi học thì là Nghĩ tới đó cô lại thấy buồn Biết lấy họ của ai Đặt cho thằng bé bây giờ đây Trong khi người sinh ra thằng bé Không chịu thừa nhận Nhưng đoán được suy nghĩ của Hà My Anh nhanh nhỏ đáp lời Hay là cô lấy họ của tôi Đặt cho thằng bé đi Tôi và cô cùng họ với nhau mà Nên dễ hơn Tôi nghĩ chúng ta Đặt cho thằng bé là Nguyễn Bình An Để cho thằng bé sau này Được Bình An mỗi ngày Nghe anh ta nói thế Tôi liền gật đầu đồng ý Biết tin tôi về Ai cũng mừng cho tôi Người sống cùng dãy trọ Rồi người làm chung công ty Ai cũng đến mua cho cô Bin Cái này cái khác Thật sự Sống giữa biển người mênh mông, chợt nhận ra không còn gì quý hơn là tình người với nhau. Không biết do tôi mát sữa hay là cơ địa thằng bé sẽ hấp thu nên thằng bé lên cân rất nhanh. Thời điểm cu bin được 3 tháng, nhìn rất là bụ bẫm, đáng yêu. Bú một bụng no rồi, nó lăn ra ngủ, chứ ít khi làm đúng hay là quấy khóc như những đứa trẻ khác. Chắc nó biết hoàn cảnh của mẹ nó khó khăn vất vả như thế, nên lúc nào thằng bé cũng phải ngoan để cho mẹ làm việc. Còn Hải Đăng, ngoài công việc ở công ty ra, thì hầu như thời gian còn lại, anh dành chọn cho mẹ con cô. Nhiều lúc, anh cũng không về nhà ăn tối với ba mẹ của mình luôn. Hôm nay thấy anh về nhà, bà Phương Hằng liền lên tiếng trách móc. Mẹ tưởng con quên cái nhà này rồi chứ. giờ này con đi đâu mà con bé Ngọc Vi cũng không biết vậy. Tội nghiệp con bé, tối nào nó cũng sang đây chờ con đến khuya mới về đấy. Ngay mẹ mình nói thế, anh liền lặng tránh sang chuyện khác con đang còn độc thân mà, đi chơi chỗ này chỗ kia cho thoải mái đã mẹ. Chưa mai mốt lấy vợ rồi thì lại không được đi nữa, tiếc lắm đó mẹ. Bà Phương Hằng nghe nhắc đến chuyện lấy vợ mà bà vui ra mặt, rồi nhìn con trai âu yếm. Bà đã cực khổ nuôi con trai khôn lớn, giờ chỉ mong về già đứa con trai duy nhất này của bà được yên bề gia thất là bà mãn nguyện lắm rồi. Thời gian trôi nhanh, đúng là không chờ đợi một ai cả. Ngoáng một cái cu bin đã tròn một tuổi hôm nay là lễ thô nôi của thằng bé tôi tất bật chuẩn bị cái này cái khác để cho thằng bé có một ngày sinh nhật đúng nghĩa còn hải đăng anh cũng lo lắng chạy ngược chạy xuôi không kém gì tôi vì phòng nhỏ nên tôi chỉ mời mấy người dãy trọ và một vài chị bạn thân ở công ty đến dự mà thôi đến lúc thổi nến ai cũng kêu anh thổi cùng với mẹ con của tôi nghe vậy tôi đỏ mặt mắc cỡ với mọi người nếu như ai mà không biết thì chắc sẽ nghĩ chúng tôi là một gia đình hạnh phúc ngồi ăn uống xong xuôi thì cũng đến khuya mọi người đều về hết tôi và anh dọn dẹp tất cả xong xuôi tôi bảo anh về ngày mai còn lấy sức mà chạy xe nữa đang cúi xuống rửa tay thì bất ngờ anh ôm lấy tôi từ đằng sau theo phản xạ tôi quay người lại anh làm cái gì vậy thả tôi ra đi không hà mi tôi thích em không kịp để tôi nói gì anh liền đặt một độ hôn vào môi của tôi mùi thơm ở trên người cộng với sự ngọt ngào trong khoang miệng của anh làm cho cả người của tôi có một cảm xúc khó tả người tôi bắt đầu giãn ra một khoái cảm truyền đến khiến đầu óc của tôi cảm giác như trở nên tê dại đang trong lúc đắm chìm trong dục vọng tôi như bừng tỉnh và đẩy anh ra thật nhanh sao vậy hà my em không thích tôi phải không à không phải tôi xin lỗi anh tôi chưa sẵn sàng Cuộc đời tôi có nhiều chuyện xảy ra như vậy Tôi không muốn làm đau bản thân mình một lần nào nữa Thôi anh hãy mau về đi Tôi còn đi ngủ Ngày mai còn đi làm nữa Nói xong cô đóng cửa đuổi anh về Rồi ngồi xuống ôm mặt khóc Cô đang làm cái gì vậy chứ Chẳng lẽ cô có tình cảm với anh rồi sao Cô đã từng bị phản bội Đã từng mất niềm tin và tình yêu Cô phải mạnh mẽ để tình cảm Không làm mờ lý trí Tại tập đoàn công ty đá quý Hưng Thịnh Ông Việt Hoàng đang triệu tập các cổ đông Đến để họp Mọi người đều ngạc nhiên Không biết cuộc họp lần này Nói về vấn đề gì Để cho mọi người trong phòng họp ổn định Ông Việt Hoàng liền nói Hôm nay tôi mở cuộc họp cổ đông này Muốn nói một chuyện Đây là Hải Đăng Con trai duy nhất của tôi Hôm nay tôi sẽ nhường lại chức chủ tịch tập đoàn Cho con trai của tôi Tôi mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ thằng bé nhiều hơn nữa. Mọi người trong phòng họp ai cũng vỗ tay tán thưởng và khâm phục sự tài giỏi của anh. Hôm nay, Hà Mỹ đang ngồi chơi với con trai, cô mở tivi xem tin tức. Tự nhiên cô thấy cái tên Nguyễn Hải đăng là chủ tịch mới của công ty Đá quý Hưng Thịnh. Cô thầm nghĩ, sao ai lại có cái tên trùng hợp với anh như thế chứ? Nên cô tò mò ngồi xem sao. Cô như chết lặng, một người giống in đúc anh từ mọi thứ Xuất hiện ở trước mặt cô Duy chỉ có bộ đồ vét trên người là khác thôi Cô rụi mắt Nhìn lại một lần nữa Co thử xem mình có nhìn nhầm không Nhưng không nhầm một tí nào hết Đúng là anh rồi Lẽ nào những ngày tháng vừa qua Anh lừa dối cô sao Anh là một công tử nhà giàu chính hiệu Vì lý do gì Anh lại phải nói dối cô Một cách trắng trợn như thế Suy nghĩ mãi Mà cô không đưa ra cho mình được một lý do thuyết phục nào cả cô liền với lấy cái điện thoại ở trên bàn gọi cho anh anh đang làm gì đó có thể đến gặp tôi được không tôi đang bận có gì chiều xong việc tôi ghé qua nhé mẹ em nhớ tôi hay sao mà gọi điện cho tôi thế này nghe anh ta nói vậy cô cũng không nói gì nữa mà im lặng cúp máy đến chiều tan làm hà đang hớn hở đi ra mua một bịch trái cây leo lên chiếc xe máy quen thuộc của mình mà đến gặp hà mi vừa đi anh vừa cảm thấy hạnh phúc ở trong lòng có lẽ nào hà mi đã nhận ra tình yêu của anh rồi không và muốn gọi cho anh để đồng ý chấp nhận lời đề nghị của anh hôm trước nghĩ như thế anh lại vặn tay ga cho xe chạy nhanh một chút bước xuống xe anh nhanh chân đi lại hà mi ơi tôi đến rồi nè bước xuống xe anh nhanh chân chạy lại hà mi ơi tôi đến rồi nè tôi nhớ em và con nhiều lắm vừa mới dứt lời Hà My từ trong nhà chạy ra cho anh một cái tát bốp vào má. Em sao vậy Hà My? Sao em tát anh chứ? Anh làm gì sai sao? Anh hỏi lại bản thân của mình xem đi anh làm gì sai với tôi nào? Sao anh nói dối tôi như vậy chứ? Anh là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì cái Sài Gòn này mà anh lừa dối tôi là một thằng chạy xe ôm sao? Anh không thấy hoàn cảnh của tôi đáng thương như thế rồi thế mà còn nỡ lòng nào đùa dẫn với tôi sao? Hóa ra tất cả đàn ông như bọn anh đều xấu xa dối trá hết hãy nghe tôi nói đi hà Mi, tôi xin lỗi em vì đã lừa dối em những ngày tháng qua nhưng tôi biết em chịu nhiều cực khổ tôi muốn ở bên cạnh em để bảo vệ em tôi sợ khi em biết được thân phận của tôi em sẽ mặc cảm tự ti mà xa lánh tôi mà nên bắt buộc tôi phải che giấu đi thân phận của mình tôi mong em hiểu cho tôi nhé hà Mi. nghe anh ta nói vậy tôi cũng không biết là nên vui hay là nên buồn nữa Thì ra anh ta biết hoàn cảnh của tôi từ trước Việc đóng giả làm chồng thuê của tôi Cũng là do sự sắp đặt của anh ta Đúng là tôi ngây thơ quá Nên bị người này tới người khác lừa dối Nghĩ vậy tôi đánh mạnh vào người anh ta Mà hét lên Anh đi chết đi Anh là cái gì mà sắp trêu đùa tôi như vậy chứ Anh đi về đi tôi không cần ai ở bên cạnh tôi hết Tôi ghét đàn ông Tôi cũng ghét anh nữa Tôi xin em đó Hà My Tôi yêu thương em nhiều lắm Cuộc đời tôi Phụ nữ vây quanh rất nhiều Nhưng mà tôi chưa từng yêu ai cả Tôi gặp em lần đầu tiên trong khách sạn Tôi đã rất ấn tượng với em rồi Hãy cho tôi một cơ hội được ở bên cạnh em Để lau đi những giọt nước mắt của em Lớp bề những tổn thương của em Đã phải gánh chịu Tôi hứa tôi sẽ là một người chồng Một người ba tốt của em và con Anh nói nghe đơn giản quá nhỉ Anh còn ở bên cạnh tôi đi nữa Nhưng mà ba mẹ của anh Tất cả những người thân của anh Họ chấp nhận một đứa con gái không chồng mà chửa như tôi sao Em hãy tin vào tôi đi Tôi hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em mà Những lời anh nói ra Tôi có nên tin hay không Có thử cho phép bản thân của mình Một cơ hội để yêu nữa hay không Tất cả những câu hỏi đó Cứ ở trong đầu của tôi Làm tôi rất khổ tâm và tuyệt vọng Những ngày tiếp theo Anh vẫn thường xuyên đến chơi với cu Mà không hề đả động gì đến vấn đề đó nữa Tự nhiên trong người tôi cảm thấy Khó chịu Có lẽ nào tôi yêu anh thật rồi sao những ngày mà anh chưa kịp đến là cả người tôi lại bồn chồn mong ngóng hôm nay làm về sớm tôi ghé vào chợ mua ít đồ rồi về đón cô biên luôn đang nấu ăn dở thì chuông điện thoại của tôi reo lên alo cô hà mi phải không dạ đúng rồi anh là ai mà cầm điện thoại của hải đăng thế à tôi chỉ là người đi đường thôi gặp anh ta bị tai nạn nên gọi cho cô đó bây giờ anh ta đang nằm bất tỉnh ở trong bệnh viện tôi gửi địa chỉ cô nhanh đến nhé Thả điện thoại xuống Cả người cô như mềm nhũn như một cọng bún Cô cố gắng đứng dậy bế cô pin Sang gửi cho nhà hàng xóm Rồi với lấy chiếc áo khoác Chạy nhanh ra Đón một chiếc taxi đến bệnh viện Trên đường đi cô cầu khấn trời Phật Cho anh không bị làm sao cả Ở nơi đất khách quê người Chỉ có duy nhất anh là người bên cạnh cô Sẵn sàng làm mọi thứ Để cô được hạnh phúc Giờ đây cô phải làm sao Nếu như anh có chuyện gì Thì cô làm sao mà sống nổi đây Xe dừng trước cổng bệnh viện Cô xuống xe vừa chạy vừa khóc Đang đi thì có một chị bác sĩ chạy ra Cô là Hà My phải không? Dạ đúng thưa bác sĩ Cô đi theo tôi Anh Hải đang rất nguy kịch Nghe nói vậy cô lại càng khóc lớn hơn Mà nhanh chân theo bác sĩ Vừa mở cửa vào Thấy người anh băng bó khắp nơi Và đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh Cô sợ quá lao lại Ôm chầm lấy anh mà nức lên từng hồi Anh ơi Anh làm sao thế này Anh mau tỉnh dậy đi Em sẽ đồng ý làm tất cả những gì mà anh muốn Mấy ngày qua Em chợt nhận ra mình yêu anh thật rồi Em định một lúc nào đó sẽ nói cho anh biết Nhưng bây giờ đây anh nằm bất tỉnh thế này Sao mà em nói được chứ Vừa dứt lời Một giọng nói quen thuộc cất lên Có thật là em yêu anh không Những lời em nói vừa rồi Anh nghe hết cả rồi Em không được từ chối tình cảm của anh nữa đâu nghe chưa Như không tin vào mắt mình Cô mừng rỡ mày hét lớn Anh tỉnh rồi sao Anh làm em sợ quá Anh đau ở chỗ nào để em đi gọi bác sĩ Hải Đăng vội cầm lấy tay cô Kéo lại gần người mình mà nói Không cần gọi bác sĩ đâu em Em chính là liều thuốc tốt nhất cho cuộc đời của anh rồi Anh chỉ muốn thử lòng em một tí thôi Không ngờ em lại lo lắng Và quan tâm anh nhiều đến vậy Anh cảm ơn em nhiều lắm Hà mi à Giờ anh hạnh phúc lắm Chúng mình yêu nhau nhé Những lời anh nói ra Làm cô ngứa người Cô liền véo mạnh vào má của anh Mà nói lời trách móc Anh đúng là xấu xa Anh có biết em lo cho anh thế nào không Biết vậy em không đến Để cho anh nằm một mình ở đây luôn đấy Thôi đừng giận anh nữa Cho anh xin lỗi được chưa Thấy vẻ mặt đáng yêu của Hải Đăng Hà My không thể nào từ chối nổi Tha cho anh lần này đấy Nếu mà có lần sau Thì đừng có trách em nghe chưa Anh biết rồi cục cưng của anh từ lần trong bệnh viện đó chúng tôi thật sự đã yêu nhau đi đâu cũng ba người đi cùng với nhau khiến cho ai không biết đều khen chúng tôi là một gia đình hạnh phúc anh thương tôi nhiều lắm anh nói ba mẹ của anh tôi là người giàu có nhưng họ sống rất giản dị anh nói muốn tôi đạt điểm tuyệt đối trong mắt họ anh khuyên tôi nên đi học rồi vào làm cho công ty của anh em đi học đi anh sẽ cấp mọi thứ cho em Nghe anh nói thế, tớp úng trả lời. Mà em biết học gì bây giờ, trong khi em không có định hướng gì cho tương lai cả. Anh thấy hôm bữa, em có vẽ mấy bức tranh đẹp lắm đấy. Anh nghĩ là em có thiên bẩm về hội họa đấy. Em đi học một khóa về thiết kế trang sức đá quý đi. Công ty anh đang thiếu người bộ phận đó. Có được không anh? Từ nhỏ, em rất đam mê hội họa rồi. Em chỉ vẽ được những bức tranh đơn giản. Còn về thiết kế trang sức, em sợ là... Em không cần phải sợ gì cả, vào đó họ dạy cho em tất cả, miễn là em có đam mê, có cố gắng là được mà. Từ đó, cuộc đời tôi như mở ra một cơ hội mới, tôi liền vào công ty, viết đơn nghỉ việc và bắt đầu tập trung vào niềm đam mê với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, những bản thiết kế của tôi được các giáo viên đánh giá rất cao. Thấm thoát thời gian trôi nhanh, trong tay tôi giờ đã cầm được tấm bằng và những mẫu thiết kế ấn tượng về trang sức. Anh giúp tôi làm hồ sơ Để chuẩn bị ứng tuyển vào công ty Tôi nói với anh là đừng thiên vị gì Tôi chỉ muốn đường đường chính chính Bước vào công ty Bằng chính sự nỗ lực của mình mà thôi Hồi hộp chờ đợi mấy ngày Cuối cùng công ty cũng gọi điện Thông báo ngày vào phỏng vấn Tôi vui như bắt được vàng Hôm nay tôi ăn mặc chỉnh tề Trang điểm nhẹ nhàng Tự tin dắt chiếc xe máy Mà anh vừa mới mua cho tôi Rồi đến công ty Thật không ngờ Công ty anh lớn và hoành tráng đến vậy Cô liền vui vẻ đi qua phòng bảo vệ Chào hỏi Rồi từ từ đi vào trong Ngồi ở bên ngoài chờ Mà cô hồi hộp lắm Người đi ứng tuyển rất nhiều Nhưng thấy ai đi ra cũng lắc đầu Làm cho cô cũng cảm thấy hơi lo và sợ Khi kêu đến tên mình Cô giật mình đứng dậy Thật may là cuộc phỏng vấn của cô diễn ra tốt đẹp Họ rất ấn tượng Về những thành tích và những bản thiết kế của cô Vậy là cô được nhận vào trong công ty Họ hẹn cô ngày mai vào công ty nhận việc Sáng mai cô dậy sớm cho cô bin ăn sáng Rồi đưa đi học Và chạy thẳng một mạch đến công ty luôn Vào công ty Cô rất bỡ ngỡ và lo lắng Hồi trước chỉ làm công nhân cho một công ty nhỏ Nhưng giờ đây vào làm một công ty lớn như vậy Cô có phần không được tự tin cho lắm Cô hít một hơi thật sâu Lấy lại bình tĩnh Rồi đi thẳng vào trong nhận việc mới Sau một hồi nói qua về những quy chế và quy định của công ty Thì tôi được chị quản lý bên nhân sự Đưa đến phòng thiết kế trang sức Và giới thiệu với mọi người Đây là Hà My Cô ấy là nhân viên mới của công ty chúng ta cô gì? Mọi người cố gắng giúp đỡ nhau nhé Nói xong Cô ấy kéo tôi đi lại gần Một người mà nói Đây là cô Ngọc Vi Trưởng phòng thiết kế Và cũng là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nhất của công ty đấy Cô hãy làm quen và học hỏi cô ấy nhé Dạ, em xin chào chị và tất cả mọi người Em tên là Hà My Em mới vào làm Mong chị và mọi người giúp đỡ cho em nhiều hơn nữa à Mọi người trong phòng Ai cũng đều vỗ tay chúc mừng Còn riêng Ngọc Vi Cô ta chỉ ử một tiếng Rồi nhìn qua cô một lượt với ánh mắt khinh thường và đi ra ngoài Nghe tin Hà My đã vào công ty làm Hải đang liền vui vẻ Đi xuống xem sao Thấy thông báo là có chủ tịch kiểm tra mọi người trong phòng ai cũng lo dọn dẹp, còn Ngọc Vi cô ta mừng ra mặt liền lấy hộp phấn ra dặm lại cho tươi hơn một chút. thấy Hà Mi vẫn không có sự chuẩn bị gì, một chị trong phòng liền nói: Hà Mi, em không có chút lo lắng nào hết vậy. Em có biết anh ta là chủ tịch của công ty không? Em mới vào nên cũng phải biết ghi điểm trong mắt của chủ tịch chứ. Ai lại bình thản và vô tư như vậy? Mẹ em biết không? Anh ta đẹp trai lắm. Chỉ cần anh ta xuất hiện nhá. Làm cho trái tim của tất cả phụ nữ ở công ty Đều tan chảy đấy Trong đó có cả chị đấy Nghe chị ta nói vậy Tôi cũng chỉ biết cười Làm gì mà mọi người các người anh ấy giữ vậy chứ Cô thấy ngày thường Anh cũng giản dị Và bình thường như bao người khác thôi mà Đến khi thấy anh ấy bước vào Tất cả mọi người đều cúi đầu chào. Anh lịch lãm trong bộ vest hàng hiệu Đầu tóc trải suốt gọn gàng Không giống như anh của mọi ngày Đang đứng trơ ra nhìn anh Thì Ngọc Vi liền gọi Hà Mi, Cô đi ra ngoài pha cho tôi mấy ly cà phê với Dạ em biết rồi chị Khi lướt qua mặt của anh Anh liền nở một nụ cười với tôi Khiến tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên Họ nhìn tôi giống như một sinh vật lạ vậy Tôi thấy ngại quá Nên nhanh chân bước ra ngoài Lấy cà phê vào Tôi nhanh chân đem đến cho từng người một Còn đúng 2 ly tôi đem lại cho Ngọc Vi Dạ thưa chị Cà phê của chị đây Được rồi cô để đó cho tôi đi Ngọc Vi đưa ly cà phê lại trước mặt của Hải Đăng Anh uống cà phê đi Ừ được rồi để đó anh uống Nói xong cô ta liền lấy tay Khoác vào tay của Hải Đăng Khiến anh ngại mà ngỡ tay ra Em làm cái gì vậy Đây là công ty mà người đang nhìn kìa Ở công ty này Ai mà chả biết em và anh thân thiết với nhau Chỉ là em muốn đánh dấu chủ quyền một tí thôi mà Nghe cô ta nói vậy hai chân của tôi liền đứng không vững nữa tôi đưa ánh mắt hờn ghen nhìn anh hải đăng như biết ý của hà mi thì anh liền nói hôm nay tôi xuống đây để kiểm tra công việc của mọi người thế nào bên bộ phận nhân sự thông báo vừa mới tuyển được nhân viên mới hà mi cô lại đây nghe gọi đến tên mình cô giật nảy cả người dạ thưa chủ tịch cô mới vào làm thì phải siêng năng học hỏi mọi người ở đây nhất là cô ngọc vi Cô là một nhà thiết kế giỏi của công ty Dạ tôi biết rồi ạ Cuối cùng thì cũng kết thúc Một ngày làm việc vui vẻ Tôi lấy xe ra về Chợt nghe tiếng chuông tinh tinh của tin nhắn Em yêu Tôi nên nấu món gì ngon ngon Cho anh ăn với nhá Tôi liền trả lời lại Không nấu đâu Anh về bảo chị Ngọc Vi nấu cho anh ăn ý Em ghen à Tôi anh đến đó nha Cất điện thoại vào trong túi Tôi lấy xe ra đi nhanh đến chợ Mua một con cá lóc để nấu canh chua cho anh ăn Mỗi lần ăn món này Anh lại khen nức nở Nghĩ như vậy tôi lại cảm thấy vui và hạnh phúc Đến tối nấu cơm xong Tôi ngồi cho anh đến ăn Định lấy máy ra gọi cho anh Thấy anh xuất hiện Trên tay cầm một bó hồng to Tặng em nè Tôi ngạc nhiên hỏi lại Là ngày gì mà anh bày vẽ thế Chắc hôm nay anh nghĩ em ghen Đi mua hoa để xin lỗi có phải không Ừ Anh chỉ sợ là em hiểu lầm thôi. Anh và Ngọc Vi chỉ là bạn bè của nhau thôi mà. Gia đình anh và gia đình cô ấy thân thiết với nhau. Anh chỉ xem cô ấy như là em gái của mình thôi mà. Em đừng lo nhá. Em có nói gì đâu. Mà anh làm quá mọi chuyện lên vậy. Thôi anh vào ăn cơm đi. Không đủ ăn nguội hết rồi kìa. Đang ăn cơm thì cô Bin lên tiếng. Ba ơi. Con nghe các bạn ở trong lớp con nói. Ba mẹ các bạn ấy tối nào cũng ngủ cùng với nhau đấy các bạn con còn nói là ba hải đăng chỉ là ba giả mà thôi, con suy nghĩ thấy cũng đúng mà, Chứ ba hải đăng, có khi nào ngủ lại ở nhà mình đâu, có ngủ chung với và mẹ hà mi đâu. Lời trẻ con nói ra thật vô tư và hồn nhiên, nhưng lại khiến người lớn chúng ta phải suy nghĩ nhiều. để trấn an và giải thích cho thằng bé hiểu, hải đăng liền nói: ba là ba của con, ba rất yêu cô bin và mẹ hà mi, tại vì ba và mẹ chưa làm đám cưới nên chưa thể ngủ cùng với nhau được. Cô Bin phải ngoan và học giỏi, thì ba mẹ mới làm đám cưới được nhá. Khi đó cô Bin tha hồ mà khoe với bạn. Thật vậy hả ba? Con sẽ ăn thật nhiều, học cho thật giỏi, để ba mẹ mau làm đám cưới. Ừ, được rồi, cô Bin ăn cơm đi nhá. Tôi đến nằm ôm con vào lòng, suy nghĩ những lời con nói, mà Hà Mi đau thắt ruột gan. Cô không biết Hải Đăng và cô có đến được với nhau hay không, hay lại một lần nữa sang sở, thì tội thằng bé lắm. Cả cuộc đời này cô chỉ mong đem lại hạnh phúc cho thằng bé, một gia đình trọn vẹn mà thôi. Mới đó, Hà Minh đã vào công ty làm được 3 tháng rồi. Công việc của cô chỉ là chân say vặt cho Ngọc Vi và mọi người trong phòng chưa chưa thật sự làm đúng với chuyên môn của mình. Hôm nay công ty thông báo là có công chúa nước Thái Lan đang chuẩn bị đặt một bộ trang sức để chuẩn bị hôn lễ của cô ấy sắp tới. Nghe tin như thế, mọi người ai cũng vui mừng và phấn khởi. Bởi vì đơn đặt hàng lần này mang tính chất quốc tế sẽ đem lại cho công ty nhiều lợi nhuận và lên một tầm cao mới. Còn Ngọc Vi, cô rất tự tin vào bản thân của mình. Cô nghĩ những thiết kế của cô nhất định sẽ được công chúa lựa chọn. Vì cô biết rằng từ trước tới nay chưa có ai vượt qua được cô cả. Còn về phía Hà My, cô biết đây là một cơ hội tốt để cô thể hiện bản thân mình. Nhưng cô chưa có kinh nghiệm nên cảm thấy rất lo lắng và hồi hộp. Không phải vì thế mà cô nản trí Ngược lại cô rất cố gắng và chăm chỉ Để cho ra những bộ thiết kế thật là tinh xảo Và mang nhiều ý nghĩa Sau bao ngày vất vả của tất cả mọi người Thì vị công chúa kia cũng có mặt tại công ty Ai cũng hy vọng thiết kế của mình được lựa chọn Cô ta tỏ ra rất hài lòng trước những thiết kế tinh xảo và đẹp mắt Vị công chúa nhìn qua một lượt Và lựa chọn được ra hai mẫu thiết kế đẹp nhất đó là của Hà Mi và Ngọc Vi. Ngọc Vi rất ngạc nhiên vì thiết kế của Hà Mi được chọn chung với thiết kế của cô ta. Tiêu có vẻ hơi bực bội nhưng trên môi của cô ta luôn nở một nụ cười và tự tin rằng người được chọn sẽ là mình. Đến khi suy nghĩ một hồi lâu, thì vị công chúa kia cũng chọn cho mình được một mẫu thiết kế vừa ý. Đó là mẫu thiết kế của Hà Mi mang tên hạnh phúc. Sự lựa chọn của cô làm cho Hà Mi và tất cả mọi người trong đó phải ồ lên vì ngạc nhiên còn ngọc vi cô ta tức giận lắm hai chân đứng không vững cô ta cảm thấy mất mặt với hải đăng và tất cả mọi người cô ta hậm hực bỏ đi ra ngoài mà miệng không ngừng lẩm bẩm hà my cô giỏi lắm để xem cô tồn tại ở cái công ty này được bao lâu từ ngày đó trở đi danh tiếng của hà my nổi tiếng cả trong và ngoài nước những mẫu thiết kế của cô luôn được các đối tác săn đón Vì thế mà cô giúp cho công ty ký được rất nhiều hợp đồng lớn. Việc đó đã khiến cho cô rất vui và tự tin vào bản thân của mình hơn. Còn Hải Đăng, anh rất tự hào về cô. Anh thường nói tốt về cô cho ba mẹ của mình nghe. Anh quyết định sẽ đem cô về xa mắt ba mẹ và xin họ cho cưới Hà My về. Hôm nay đang làm, anh tự nhiên nhớ Hà My liền gọi cho thư ký gọi cô lên phòng. Tưởng có việc gì quan trọng. Cô lật đật chạy lên phòng của Hải Đăng Thấy Hà Mi Hải Đăng liền kéo cô ngồi lại trên đùi Mà vuốt ve mái tóc suôn mềm của cô Anh làm gì vậy? Đây là công ty đấy Lỡ ai nhìn thấy thì sao? Mà anh gọi em lên có việc gì thế? Không có việc gì cả Chỉ là anh nhớ em Muốn được nhìn thấy em thôi Nói xong Anh đè cô xuống mà hôn môi cô Lần này cô không phản kháng Mà để cho anh rút hết những mật ngọt trong khoang miệng của mình Hai người bắt đầu quấn lấy nhau, không ngờ màn ân ái ngọt ngào của Hải Đăng và Hà Mi đã bị Ngọc Vi đứng ngoài nhìn thấy hết. Vì lúc vào vội quá mà vô tình Hà Mi đã quên khóa cửa lại. Ngọc Vi như không tin vào mắt của mình, hóa ra người anh yêu là Hà Mi chứ không phải là cô ta. Vậy mà từ trước tới giờ cô ta nghĩ là Hải Đăng chỉ dành tình cảm cho riêng cô ta mà thôi. Hai hàm răng của Ngọc Vi bắt đầu nghiến chặt vào nhau và kêu lên ken két. Hà Mi mày to gan thật đấy chỉ là một con bé nhà quê mày dám đối đầu với tao sao qua hôm nay tao sẽ cho mày thấy thế nào là đau khổ nói xong cô ta lạnh lùng quay mặt bước đi sau giờ tan làm hà mi vui vẻ dắt xe đi về vừa mới dựng xe để cài mũ bảo hiểm thì bất ngờ một đám phụ nữ ở đâu xông tới đánh tới tứ tấp vào người cô các chị em đánh chết con nhỏ đó cho tao vì nó mà gia đình của tao tan nát Con gái của tao phải chịu cảnh không cha. Nó là một con đĩ không hơn không kém. Mọi người nhìn cho rõ cái mặt của nó để còn biết mà đề phòng, tránh xa nó ra. Mấy người đó vừa đánh vừa la hét ầm ĩ, khiến cho người trong công ty và tất cả mọi người đi đường ai cũng hiếu kỳ và dừng lại xem. Còn Hà Mi, cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Cô sợ hãi giơ tay lên, đỡ những trận đòn mà mấy người phụ nữ kia giáng xuống tiếng la hét mỗi ngày một to. Cắt tóc đi, lột sạch quần áo của nó cho tao, cho nó chừa cái tội đi quyến rũ cướp chồng người khác đi. Ngọc Vi vừa giất lời, mấy người phụ nữ liền lao vào lấy kéo, cắt đi mái tóc dài mượt của Hà Mi. Không dừng lại ở đó, họ còn xé áo của cô, để lộ ra áo ngực ở bên trong. Quá sợ hãi, cô quỳ xuống cầu xin. Em xin mấy chị tha cho em đi, chắc là mấy chị nhầm em với ai rồi đó. Chị em đâu dám làm cái việc thất đức đó đâu ạ à? à con này mẹ còn gái đĩ già mồm hay sao nói xong người đàn bà độc ác kia đạp cho cô một cái nữa khiến cô té nhào xuống đất hải đăng vừa mới lái xe đến cổng thì thấy mọi người xúm lại rất đông anh tò mò đi lại xem thử thật không tin được vào mắt mình người nằm ở dưới đất chính là hà mi cô giống như một con mèo nhỏ bị thương đang đưa ánh mắt đáng thương của mình để tìm kiếm sự giúp đỡ Cô không khóc được nữa, nước mắt đã cạn từ lâu rồi, quần áo thì sộc sệt, khuôn mặt tái nhợt vì sợ. Hải đang nhìn thấy vậy, cảm thấy xót xa trong lòng. Các người làm cái trò gì vậy? Tránh xa cô ra. Ai cho các người cái quyền trà đạp, đánh đập người khác giữa ban ngày ban mặt như thế? Tôi sẽ gọi điện báo công an bắt các người đi. Nghe nhắc đến công an, mấy người phụ nữ đó sợ hãi, nhanh chân, chạy lên xe tẩu thoát. Sau khi mấy người đó rời đi Hải Đăng liền chạy lại Cởi chiếc áo khoác của mình ra Che chắn cho Hà My Rồi dìu cô vào xe Hà My em đừng sợ có anh ở đây rồi Không biết người đó làm vậy có mục đích gì nữa Anh sẽ cho người điều tra rõ chuyện này Hà My im lặng như vậy Mà không nói gì cả Khiến anh rất sợ Anh vội cho xe dừng lại Và ôm cô vào lòng Anh thương người phụ nữ của anh Giờ trong lòng của cô ấy đang sợ hãi và hoang mang Anh liền suy nghĩ Không biết chuyện này Xảy ra có liên quan gì đến anh không nữa Anh vụ lấy máy ra Gọi cho ai đó rồi lái xe tiếp Còn Ngọc Phi Sau khi coi đoạn video được gửi đến Cô ta ngửa mặt lên trời Rồi cất lên một giọng điệu cười man sợ và độc ác hà My Lần này thì mày xong đời rồi nhá Mày đừng trách tao vô tình Mày trách cái bản thân của mày Vì đã mơ mộng quá nhiều Nói xong cô ta gọi cho một ai đó Hãy cho cái đoạn video đó Lên trang nhất của công ty đi Hết mấy tiền tôi cũng sẽ trả cho anh Sau khi đưa được Hà My về nhà Hà đang liền dìu cô vào phòng nghỉ ngơi Chợt điện thoại của anh vang lên Số của ông Việt Hoàng Alo Con đang ở đâu vậy Công ty đang ẩm ý Cái video của con bé Hà My Ở phòng thiết kế đó con Giờ tất cả mọi thứ bị lên trang nhất của công ty rồi Tất cả các cổ đông đang muốn rút cổ phiếu ra khỏi công ty con đang ở đâu mau về gấp công ty đi để giải quyết mọi việc mặc cho ba của mình la hét trong điện thoại như vậy nhưng anh không nói một câu gì rồi lặng lẽ tắt máy anh tắt hết tất cả mọi thứ liên lạc rồi đến ngồi bên hà my ai gọi cho anh vậy xanh không nói gì cả à họ lộn số thôi em ngồi dậy đi anh trải tóc cho gọn gàng rồi vào tắm rửa cho thoải mái nhé dạ em cảm ơn anh Anh vừa trải tóc cho Hà mi Vừa rơi nước mắt Biết đến khi nào cô mới thoát khỏi cảnh đời nghiệt ngã Đau khổ đây Tối nay Hải Đăng quyết định không về nhà Anh đi đến trường đón cô Bin Rồi ghé vào chợ Mua ít đồ ăn để về nấu bữa tối Nằm ở giường Thấy anh và cô Bin trêu đùa vui vẻ với nhau Mà cô cảm thấy hạnh phúc Cô cố gắng quên đi tất cả mọi chuyện Rồi ngồi dậy phụ anh nấu ăn Tối đến anh ngủ lại phòng cô cô biên liền vui mừng mà reo lên a tối nay ba hải đăng chịu ngủ lại với mẹ con mình rồi anh xoa đầu thằng bé rồi cười nằm lăn qua lăn lại mải đăng không sao ngủ được anh quay sang hà mi thấy cô đang ôm mặt vô tưởng mà khóc thút thít thôi em đừng khóc nữa mọi chuyện sẽ qua hết thôi mà anh hứa sẽ ở bên cạnh em che chở cho em dù cuộc đời này có xảy ra chuyện gì đi nữa em hãy luôn nhớ rằng lúc nào cũng có anh ở bên cạnh em Nghe chưa Tại nhà của Hải Đăng Ông Việt Hoàng và bà Phương Hằng Nóng ruột đi qua đi lại Không biết cái thằng Hải Đăng Đi đâu mất tiêu nữa chứ Đang lúc dầu sôi lửa bỏng Thì không thấy mặt mũi đâu cả Tôi cũng lo chẳng khác gì ông đâu Tôi đã gọi điện cho tất cả bạn bè của nó rồi Mà không có đứa nào biết nó ở đâu cả Đang nói chuyện Thì Ngọc Vi hớt hải chạy vào Hai bác ơi Tình hình thế nào rồi ạ Cháu đang lo quá luôn Giờ khuya như vậy rồi mà cháu vẫn sang đây động viên hai bác sao Hai bác cảm ơn cháu nhiều nha Mà hai bác xem hết video chưa ạ Hai bác xem rồi Nhưng mà xem được một đoạn sợ quá Không dám xem nữa Cháu cũng giống bác đấy Nhưng nghe mấy người đó nói Có sẽ có mặt của anh Hải đang nữa Nên cháu mới lấy hết can đảm để xem hết luôn Nghe Cọc Vi nói vậy Bà Phương Hằng liền nói Đâu? Mở lại cho bác coi xem nào Dạ đây nè bác Vừa xe đến đoạn Hải Đăng cởi áo, che chắn cho Ngọc Mi thì bà Phương Hằng và ông Việt Hoàng cứng họng, không nói nên lời. Đúng, đúng là con nhỏ xấu xa đó mà. Biết nói như thế mà thằng Hải Đăng làm cái gì thế này chứ? bố nó yêu con nhỏ đó sao? Biết lợi thế đang thuộc về mình, Ngọc Vi liền châm thêm mấy câu nữa. Mà nghe nói cô ta có một đứa con trai 5 tuổi rồi đó bác. Cô ta là cái loại người chuyên đi phá hoại gia đình của người khác đấy. Mà cái anh Hải Đăng này cũng kỳ ghê cơ. Yêu ai không yêu lại đi yêu một đứa con gái không ra cái gì như vậy Cháu lo quá bác ạ Vậy có nghĩa là Cháu biết thằng Hải Đăng yêu con bé đó rồi hay sao Sao mà không nói cho bác biết vậy Dạ cháu cũng tính nói Nhưng mà cháu sợ anh Hải Đăng biết được lại trách cháu Nghe Ngọc Phi nói xong Bà Phương Hằng cảm thấy thương cho cô ta Đúng là một đứa con gái tốt và biết điều Sao thằng Hải Đăng lại bỏ qua chứ Bà liền nghĩ Sẽ làm tất cả mọi cách Để cho Hà My rời khỏi Hải Đăng Và cưới Ngọc Vi làm vợ Sáng sớm hôm sau Hải Đăng dậy sớm và đi đến công ty Vừa bước vào phòng Đã thấy ông Việt Hoàng đứng ở đó Ông đi lại ném tờ báo vào mặt của Hải Đăng Và nói Đẹp mặt con chưa Giờ thì mọi chuyện đi quá xa rồi đấy Giá cổ phiếu bắt đầu tuột sốc rồi Con tìm mọi cách Bịt miệng mấy tờ báo kia lại Con xin lỗi ba Con sẽ cố gắng điều tra rõ vụ này Ba không biết ai làm trò này nữa Nhưng mà ba yêu cầu con hãy ra quyết định Sa thải cô ta đi Ba không biết ai làm trò này nữa Nhưng ba yêu cầu con hãy ra quyết định Sa thải cô ta đi Ba không muốn công ty một đời ba gây dựng Phải hủy hoại bởi một đứa con gái Xin ba đừng nói vậy Khi mọi chuyện chưa rõ ràng gì cả Con sẽ không đuổi việc cô ấy đâu Sao con ngu muội vậy Cái đứa con gái đó có gì tốt đẹp Mà con phải ra sức bảo vệ chứ Ba không biết nói với con thế nào nữa đây Nói xong Ông Việt Hoàng bực bội bỏ ra ngoài Còn bà Phương Hằng Sau khi đã điều tra rõ về Hà My Bà ta liền gọi điện cho Hà My Alo Cô là Hà My phải không Dạ phải ạ Cháu xin lỗi bác là ai vậy Tôi là mẹ của thằng Hải Đăng Tôi đang có chuyện muốn nói với cô đi Cô nhanh đến nhé tôi đang chờ đây Nghe nhắc đến mẹ Hải Đăng Cả người của Hà My rút lên bẩn bật Không biết có chuyện gì Mà báy lại gọi cô ra như thế Sợ hãi định không đi Nhưng điện thoại lại một lần nữa reo lên tôi gửi địa chỉ rồi đó Cô nhanh lên Không là đừng trách tôi độc ác Lời bà ta vừa dứt Cô nghĩ lần này cô không thể không đi Vừa đến nơi Cô thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng Cô nghĩ chính là bà ấy Nên đi lại chào hỏi Dạ con chào bác Bác có phải là mẹ của anh Hải Đăng không ạ Vừa mới dứt lời Bà ta liền cho Hà My một cái tát bốp Cô đau quá mà ôm mặt nói Sao bác lại đánh cháu như thế Tôi đánh cô vì cái tội quyến rũ con trai của tôi Cô tránh xa nó ra Vì cô mà giờ công ty đang phải gặp cảnh lao đao đấy Cô là cái đàn bà mất nết nhất mà tôi từng gặp Cô quen thằng Hải Đăng với mục đích là tiền đúng không Tôi cho cô Từ nay đủ sống cả đời rồi đấy Tôi xin cô tránh xa con trai của tôi ra Không thể đừng có trách tôi vô tình nhé Cầm tờ ngân phiếu bà ta đưa cho Đôi mắt của Hà Mi bắt đầu ngấn lệ Sao người giàu họ nhìn đời nhìn người Chỉ từ một phía như thế Cháu xin lỗi bác Tiền không phải là tất cả đối với cháu Cháu và anh Hải đang yêu nhau thật lòng Cháu chưa bao giờ nghĩ Sẽ lợi dụng hay là xin sỏ một điều gì Từ phía anh ấy cả Cháu xin bác hãy cất tấm ngân phiếu đi Nghe Hà Mi nói vậy Mặt của bà Phương Hằng bắt đầu biến sắc Cái miệng xinh đẹp của bà ta Chuẩn bị tuôn ra những lời lẽ Không hay dành cho cô Thật là nực cười đó nha Nếu cô không quen thằng Hải Đăng Thì cô làm gì có cửa mà vào công ty chúng tôi làm chứ Nghe nói ngày trước Cô nuôi người yêu ăn học Đến khi thành đạt Nó lại bỏ cô đi phải không Đúng là cái loại con gái hư hỏng Không chồng mà lại có con Không biết thằng con tôi Nó bị cô cho ăn bùa mê thuốc lú gì Mà ngu như vậy nữa Cô phải biết liêm sỉ Và giữ lòng tự trọng cho riêng mình chứ Sao lại đi cướp chồng Phá hoại hạnh phúc của gia đình người ta như vậy Tôi ghê tởm khinh bỉ cô Nói tới đây thì Hà My không chịu được nữa rồi Cháu xin bác Đừng có xúc phạm cháu như vậy Tuy trước đây cháu có lầm đường lỡ bước Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi Còn về đoạn video cháu đã bị oan Xin bác hiểu cho cháu <cười> Oan thị màu hả Cô nói nghe hay quá nhỉ Vì cô và công ty chúng tôi Cổ phiếu đang rất giá âm ầm đấy Thằng Hải Đăng đang ra sức giải quyết hậu quả cho cô đấy Nếu cô thương nó Thì hãy tự động rời xa nó đi Để nó được yên bình mà tìm hạnh phúc mới Nói xong, bà ta lạnh lùng, đứng dậy đi về. Qua ngày hôm sau, có người gọi cho Hải Đăng. Alo, chào anh. Chúng tôi đã tìm được chủ nhân của đoạn video và người tung đoạn video đó lên mạng rồi ạ. Vâng, tốt rồi. Tôi cảm ơn các anh nhiều lắm. Ngọc Vi đang ngồi trong phòng làm việc, thì Hải Đăng với khuôn mặt hầm hầm sát khí đi vào. Cũng như mọi lần, tất cả mọi người đứng dậy chào. Còn Ngọc Vi, cô ta làm bộ giả tạo với khuôn mặt lo lắng. Anh, công ty mình sao rồi anh? Em lo quá trời luôn. Hải Đăng không nói gì. Anh liền hét lớn vào mặt cô ta. Em nhanh đi ra ngoài với anh đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Cô ta biết có chuyện chẳng lành nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo sau lưng của anh. Đến nơi anh ném một loạt hình ảnh vào mặt cô ta. Em làm cái trò gì vậy hả Ngọc Vi? Anh không ngờ Em lại là con người ích kỷ, nhỏ nhen đến vậy. Em làm cho công ty tổn thất biết bao nhiêu tiền và còn hủy hoại danh dự của Hà My nữa đấy. Biết là bí mật đã bị lộ, miệng cô ta lắp bắp rồi quỳ xuống ôm lấy chân anh mà cầu xin. Em xin anh hãy tha cho em, vì yêu anh nên em đã lỡ giải mà làm ra chuyện này. Từ trước tới giờ em cứ nghĩ anh dành tình cảm cho em, không ngờ anh lại yêu Hà My. Vì thế mà em không làm chủ được bản thân của mình Vô tình đã gây ra cái tội tài đình này Em cầu xin anh đấy Anh đừng nói gì với hai bác có được không Em sẽ cho người gỡ hết video đó xuống Và lấy lại danh dự cho Hà mi Nghe cô ta nói vậy Anh không nói gì cả Dù gì thì cô ta và anh cũng là chỗ quen biết Thân thiết với nhau Giờ mà làm quá mọi chuyện Sẽ rắc rối cho tất cả mọi người Thôi được rồi Em biết nhận lỗi Thì anh cũng không truy cứu nữa Nếu chuyện thế này bài xảy ra một lần nữa Thì em đừng có trách anh nhé Em xin thề với anh Em không dám nữa đâu Rồi cô ta đứng dậy ôm chầm lấy anh Và nở một nụ cười gian xảo Biết là Hà My đã bị oan Hải đang liền lấy máy ra Gọi để báo tin cho cô biết Nhưng máy của Hà My không liên lạc được Anh cứ gọi đi gọi lại Nhưng máy vẫn trong tình trạng thuê bao Anh nóng ruột suy nghĩ Không biết cô ấy xảy ra chuyện gì nữa Hải đang vội vàng ra khỏi công ty, lấy xe thật nhanh đến phòng trọ của Hà Mi. Nhưng đến nơi, cửa phòng đã bị khóa. Anh chưa hiểu chuyện gì thì bà chủ trọ đi tới. Cậu tím cô Hà Mi phải không? Dạ. Bác biết cô đi đâu không bác? Cô ấy chuyển đi hồi tối rồi. Sao? Sao cô lại chuyển đi vậy bác? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ nghe cô ấy nói là chuyển đi nơi khác, ở cho thoải mái rộng rãi hơn. Mà cô không nói gì với cậu sao? Dạ không. Mà bác có biết cô chuyển đi chỗ nào không bác? Cái đó thì tôi cũng không rõ lắm đâu Vì cô ấy chuyển đi gấp quá Nên tôi không có hỏi Dạ cháu cảm ơn bác nhiều Anh ấy phát điên lên Cho người lật tung cả thành phố Mà không có một chút tin tức gì Của hai mẹ con Hà Mi. Vì quá chán nản Anh ghé vào quán kêu mấy chai rượu ra uống liên tục Đến khi anh uống say quá Chủ quán không biết phải làm sao Liền lấy điện thoại của anh ra Mà gọi cho người nhà Alo, mời bác tới quán, đón anh ấy về đi ạ. Anh ấy uống say quá, mà quán bọn cháu sắp đóng cửa rồi. Được rồi, tôi cảm ơn cậu. Cậu gửi địa chỉ quán đi, là sẽ có người đón nó về. Nghe máy xong, bà Phương Hằng liền suy nghĩ. Có lẽ đây là cơ hội tốt để Ngọc Vi và Hải Đăng xích lại gần nhau. Alo, Ngọc Vi à, cháu đã ngủ chưa? Dạ cháu chưa ngủ bác ạ. Bác nhờ cháu một việc có được không? Việc gì bác cứ nói đi ạ. Thằng Hải Tăng nó đang uống rượu say ngoài quán, nhân viên của quán gọi điện cho bác, bảo đem nó về. Mà giờ này khuya rồi, bác cũng ngại ra đường. Bác nhờ cháu, từ đón nó dùm bác có được không? Mà tốt nhất, cháu nên đưa nó về nhà của cháu, rồi làm mọi cách để cho nó phải chấp nhận cháu nghe chưa? Nghe lời bà Phương Hằng nói thế, Ngọc Vi mừng thầm trong bụng. Đúng là cơ hội tốt đối với cô ta, nhưng mà cô ta vẫn giả bộ từ chối. Cháu e là chuyện này không được đâu bác lỡ anh ấy mà biết lại ghét cháu thì sao ạ cháu đừng lo gì cả còn có hai bác ở đây mà bác chỉ muốn một mình cháu làm con dâu thôi cứ coi như là cháu đang giúp bác đi được không nếu mà bác nói như vậy rồi thì cháu xin nhận bác gửi địa chỉ đi ạ cháu có đón anh ấy cho vậy tốt quá rồi bác cảm ơn cháu nhiều nhé ngọc vi đi ra bắt một chiếc taxi đến địa chỉ quán mà hải đăng đang ở đó hải đăng say quá anh không còn tự đi được nữa ngọc vi liền nhờ một cậu thanh niên của quán dìu anh ấy ra xe để về về đến nhà dìu được hải đăng lên phòng mà ngọc vi thở không ra hơi nhìn anh trong bộ dạng say khướt nhưng khuôn mặt mới đẹp trai làm sao ngọc vi không chịu nổi nữa liền đi lại hôn lên mặt của anh bất ngờ anh giang tay ôm chặt lấy cô ta miệng không ngừng nói hà mi hà mi xem lại bỏ anh mà đi như thế em có biết Anh yêu và thương em nhiều lắm không? Giờ em đi Không để lại một dấu vết gì cả Anh làm sao mà tìm được em chứ? Nghe Hải Đăng nhắc tới Hà My Cô ta rất bực bội Nhưng vẫn áp sát vào người của anh Và rồi chuyện gì đến Cũng đã đến Hai người họ đã quấn lấy nhau Đến khi mở mắt ra Hải Đăng nhìn sang bên cạnh Thấy Ngọc Vi Anh bất ngờ mà la lớn Sao... Sao anh với em lại ngủ chung với nhau thế này? Tối qua anh với em Đã xảy ra chuyện gì chưa? Anh còn hỏi nữa sao? Hai chúng ta người chẳng như nhộng, Thanh biết câu trả lời rồi đó. Anh thật là xấu xa, anh cướp mất đời con gái của em rồi, anh đền cho em đi. Cô ta vừa nói vừa khóc, làm cho Hải đăng vô cùng bối rối, không biết phải làm thế nào. Thôi em đừng khóc nữa, cho anh xin lỗi nhé. Chuyện xảy ra cũng ngoài ý muốn của anh mà. Nếu mà anh nói như vậy, em cũng không dám trách gì anh nữa. Lỗi nhiều khi Cũng một phần do em Anh vào tắm rửa đi rồi về đi cả hai bác lo đấy Anh cảm ơn em nhiều lắm Ngọc Phi Anh hy vọng sau này Em sẽ tìm được một người tốt và xứng đáng với em Một tháng sau Cầm trên tay phiếu siêu âm Cô ta vui mừng đến nhà của Hải Đăng Thấy bà Phương Hằng và ông Việt Hoàng Đang ngồi ở bàn Cô ta đi vào rồi khóc hòa lên Hai bác ơi Cháu có bầu với anh Hải Đăng rồi Sao? Thật không hả cháu? đúng là chuyện vui phải không ông dạ hai bác xem phiếu siêu âm đi ạ cháu vừa mới đi bệnh viện về nhưng cháu nghĩ chắc là anh hải đăng không thừa nhận được con này đâu cháu chỉ muốn sang đây nói lời tạm biệt hai bác để ít ngày nữa cháu bay về bên mỹ cháu nói gì vậy ngọc vi ai cho phép nó không chịu thừa nhận chứ ông việt hoàng nói xen vào dạ cháu biết là anh ấy không yêu cháu tại hôm đó do anh ấy say quá không làm chủ được bản thân nên bọn cháu mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Cháu đúng là một cô gái tốt và hiểu chuyện, cháu cứ yên tâm đi, hai bác sẽ đứng ra làm chủ, bắt thằng Hải Đăng phải đường đường chính chính, cưới cháu về làm vợ. Ngọc Vi ở trong lòng mừng thầm, nhưng miệng thì lại không ngừng khóc. Cháu cảm ơn hai bác nhiều lắm ạ, cháu thì sao cũng được, nhưng chỉ thương đứa bé chưa kịp chào đời, mà đã thiếu ba rồi. Thôi, cháu đừng khóc nữa, ảnh hưởng từ đứa bé đó. Giờ cháu tạm thời cứ ở đây với hai bác nhé Để dưỡng thai đã Bác sẽ gọi điện kêu thằng Hải Đăng Về bàn chuyện cưới hỏi với cháu Giờ cháu không biết nói gì nữa Thật sự là cháu cảm ơn hai bác nhiều lắm mà Cháu hứa sẽ là một người vợ Một người con dâu tốt của hai bác Hải Đăng đang làm Thì bà Phương Hằng gọi Hải Đăng, con tan làm Nhớ về nhà mau, ba mẹ đang có chuyện muốn nói Mà có chuyện gì gấp vậy mẹ Chuyện gì thì con về nhà sẽ rõ thôi mà từ khi hà my bỏ đi anh giống như người mất hồn vậy đi làm về lại vùi đầu vào mấy chai rượu rồi về căn hộ riêng chỉ ít khi về nhà không biết hôm nay có chuyện gì mà ba mẹ anh có vẻ quan trọng như vậy vừa bước vào đến cửa anh thấy ba mẹ ngồi chờ sẵn và đặc biệt có sự xuất hiện của ngọc vi anh ngạc nhiên hỏi coi chuyện gì mà trông vẻ mặt mọi người căng thẳng thế ạ con đúng là một người vô tâm đấy con bé ngọc vi nó có bầu rồi Sao mà con không quan tâm gì đến con bé vậy Mẹ Mẹ nói gì cơ Ngọc Vi có bầu sao ạ Hôm qua nó đến đây Định chào tạm biệt ba mẹ Để quay về Mỹ Mà ba mẹ không cho Em xin lỗi anh Em không muốn anh phải chịu trách nhiệm gì hết Nếu anh không muốn thừa nhận đứa con này Thì em sẽ ra đi Kìa Cháu sao lại nói thế được chứ Hải Đăng Con mau nói gì đi Trấn An cho con bé yên tâm đi chứ Hải Đăng rất bất ngờ Anh không biết phải nói gì lúc này nữa Giọng ông Việt Hoàng lại cất lên Đã là một thằng đàn ông Thì con nên tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình đi Ngày mai Mẹ con sẽ đi coi ngày Và thông báo cho ông bà bên đó Chuẩn bị tổ chức đám cưới cho hai đứa Chuyện đã xảy ra như vậy rồi Anh không thể từ chối được Đành miễn cưỡng chấp nhận Vậy là một tuần sau Đám cưới của anh và Ngọc Vi Diễn ra dưới sự ngưỡng mộ và chúc phúc của mọi người Vì anh là một người nổi tiếng Nên đám cưới của anh và cô ta Tràn các mặt báo trên mạng xã hội Ở một vùng quê xa xôi Của miền Tây hà My đang ngồi lướt Facebook Thì vô tình thấy đám cưới của Hải Đăng và Ngọc Vi Cô sững người Không tin vào mắt của mình Không ngờ mới có một thời gian Mà anh đã ở bên cạnh người con gái khác Đàn ông trên đời này Ai cũng giống nhau cả Họ chỉ lướt qua đời cô Và mang đến cho cô những niềm đau mà thôi Hà My nhìn thấy anh Cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình Mà hòa khóc lên Cô nhớ anh nhiều lắm Biết đến khi nào mới gạt anh ra khỏi trái tim của mình đây Thấy mẹ khóc Cô Bin ở ngoài chạy vào hỏi Sao mẹ lại khóc vậy Mẹ nhớ ba phải không Cô Bin cũng nhớ ba lắm Khi nào mẹ mới đưa ba về đây vậy Cô Bin ngoan Ba con đi công tác xa rồi Khi nào ba về mẹ dẫn con đi gặp ba nhé Biết là mình đang nói dối thằng bé Nhưng cô không còn cách nào nữa Thằng bé đã quen khi có Hải Đăng ở bên cạnh Cô phải làm sao để cho thằng bé biết sự thật đây Còn Hải Đăng và Ngọc Vi Sau khi đám cưới xong Anh không hề đả động gì đến cô hết Mỗi lần mà cô muốn gần gũi anh Anh lại tránh xa cô Và lấy lý do không muốn nguy hiểm cho cái thai Anh thường về nhà trong tình trạng say khướt Và không ngừng kêu tên hà My Đang mang bầu mệt mỏi Lại gặp phải Hải Đăng như thế nữa Cô ta như phát điên lên Đập hết đồ đạc ở trong phòng Bà Phương Hằng đi qua sợ hãi chạy vào Ngọc Vi Con cứ bình tĩnh đi Mọi chuyện có gì nói cho mẹ nghe Đừng kích động mạnh Ảnh hưởng tới đứa bé ở trong bụng Con hãy nhớ rằng đứa bé trong bụng của con Sẽ là sợi dây kết nối giữa con và chồng con đấy Nhưng mà con không chịu được Khen ấy cứ liên tục nhắc đến con bé Hà mi Kệ nó đi con Đừng để ý nữa Một thời gian nữa con sinh đứa bé này ra Nó sẽ tự động quên con nhỏ đó Và ngoan ngoãn ở bên cạnh con mà thôi Lời của bà Phương Hằng Giống như một liều thuốc bổ đối với cô ta Cô sẽ làm mọi cách Để chiếm được trái tim của Hải Đăng Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của cô Pin Không có ai đến dự sinh nhật cả Nhưng Hà My vẫn mua một chiếc bánh Để mừng sinh nhật cho thằng bé Mẹ ơi Hôm nay sinh nhật Con muốn được ba Hải Đăng chúc mừng sinh nhật con Mẹ lấy máy gọi cho ba đi Cô lén quay mặt vào trong, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Ừ, để mẹ gọi xem sao nhé." Cô giả vờ đem điện thoại, gọi cho thằng bé Tin. "Sao rồi mẹ? Ba có bắt máy không mẹ?" "À, hình như ba con bận hay sao ấy mà không bắt máy rồi. Mình thổi nến trước đi, rồi hồi nữa mẹ gọi lại xem sao nhé." Cắt bánh ăn xong, thằng bé kêu buồn ngủ, cô cũng tranh thủ dọn dẹp xong xuôi, leo lên nằm bên cạnh từ khi sinh ra đến giờ, đứa bé này chưa bao giờ làm cô buồn cả. Không có đàn ông bên cạnh cũng chẳng sao, chỉ cần thằng bé khỏe mạnh là cô vui và hạnh phúc lắm rồi. đang ngủ, thằng bé kêu khát nước. cô lọt mọ sẽ lấy nước cho con, thì giật mình vì người thằng bé nóng như lửa đốt. cô lấy nhiệt kế ra đo thì thằng bé sốt lên bốn mươi độ. cô làm mọi cách hạ sốt cho con nhưng không được. cô hốt hoảng dậy bế thằng bé mà chạy. vì mới xuống đây Nên đường xá cũng không rảnh. Căn nhà này là cô thuê của một người bạn Làm chung công ty cũ Vì ở quê Nhà cửa thưa thớt Cô ôm thằng bé chạy mãi Mới đến được đến đường quốc lộ Chiếc xe nào chạy qua Cô đều vẫy tay Nhưng hình như họ không để ý gì đến cô cả May mắn là có một chiếc xe Của một người đàn ông tốt bụng Đã cho cô đi nhờ Đến bệnh viện Thằng bé được đưa vào phòng cấp cứu Các bác sĩ ở đây đang tìm mọi cách Hạ sốt cho thằng bé hai tiếng sau bác sĩ gia thông báo thằng bé đã hạ sốt cô vui mừng thở phào nhẹ nhõm thằng bé được lấy máu đưa đi xét nghiệm ngay sau đó sáng sớm hôm sau cô đang cho cô bin ăn cháo thì chị y tá lại nói cô có thể lên phòng bác sĩ trưởng khoa ông ấy đang đợi cô cô cố gắng đút cho thằng bé hết bát cháo rồi nhanh chân đi theo chị y tá mở cửa bước vào bác sĩ trưởng khoa mời cô ngồi xuống ghế Thưa bác sĩ, con trai tôi có vấn đề gì không ạ? Cô Hà My, thật sự chúng tôi không muốn giấu cô Vì cô là mẹ nên cô phải biết tình trạng của thằng bé Hôm qua làm xét nghiệm máu Chúng tôi nghi ngờ thằng bé bị ung thư máu Để chắc chắn hơn Chiều nay chúng tôi sẽ tiến hành lấy tủy, xét nghiệm lại Cô đang nghe bác sĩ nói cái gì đây? Con cô bị ung thư máu sao? Thằng bé khỏe mạnh như thế mà Lẽ nào ông trời lại thử thách mẹ con cô nữa sao? Không, không đâu Bác sĩ nói là chưa chắc chắn cơ mà Nên cô vẫn còn hy vọng Cô bước ra khỏi phòng Nhanh chân chạy về với thằng bé Cô ôm thằng bé vào lòng mà hôn hít Cô sợ lắm Cô sợ thằng bé sẽ rời xa cô mất Nghĩ như vậy cô lại khóc Đến chiều bác sĩ đi xuống thông báo Là chuẩn bị cho cô pin đi lấy tủy Cô sợ thằng bé không chịu nổi Nên ôm con vào lòng mà thủ thỉ Con trai ngoan của mẹ Cố gắng chịu đo một chút nhé Để cho bác sĩ khám cho con Rồi chúng ta về nhà sớm con nhé Dạ con biết rồi Con là siêu nhân nên con không sợ cái gì cả Mẹ đừng khóc nữa Con sẽ ngoan Rồi chúng ta về nhà để gặp ba nữa phải không mẹ Ừ giỏi lắm con trai Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con Cô lấy tay quẹt nước mắt Và nở một nụ cười với thằng bé Đứng ngoài chờ Mà lòng cô nóng như lửa đốt Thằng bé được đưa lên bàn nằm Bác sĩ lấy một cái kim lớn Bắt đầu chọc vào sưng sống thằng bé Cô không dám nhìn Mỗi lần nghe thằng bé la lên Là ruột gan của cô lại như ai móc sao vậy Cô ước gì Người nằm trong đó là cô Chứ không phải là thằng bé Lấy tủy xong Cô hồi hộp chờ kết quả Cô cứ ôm thằng bé mẩy cầu trời khấn phật Cho thằng bé không làm sao cả Cuộc đời cô còn gì nữa đâu Cô chỉ có duy nhất đứa bé này Là chỗ rửa tinh thần Nỡ lòng nào ông trời lại cướp mất của cô chứ chờ đợi mãi cuối cùng bác sĩ cũng thông báo kết quả chính xác cô hà my chúng tôi xin chia buồn với cô thằng bé mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối bây giờ chúng tôi làm giấy chuyển viện cho cô lên sài gòn bệnh viện ở trên đó máy móc thiết bị hiện đại thôi cho thằng bé hơn thế là hết hy vọng rồi đúng là xét đánh ngang tai cô không đi được nữa mà ngã quỵ xuống sao ông trời lúc nào cũng trêu ngươi cô vậy chứ Lẽ nào kiếp trước cô làm gì sai Nên kiếp này cô phải chịu khổ để trả hết nợ đây Giờ cô phải làm gì Để thằng bé khỏe lại Con đường phía trước đối với cô Mịt mù và tối tăm quá Cố gắng đi được về đến phòng Hà My vội vàng thu dọn đồ đạc Để đưa cu bin lên Sài Gòn Cô cứ nghĩ Sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa Sài Gòn buồn lắm Đây là nơi đã gây ra biết bao đau khổ cho cô Lấy đi bao nhiêu nước mắt của cô Thế mà bây giờ lại phải quay lại một lần nữa Trong hoàn cảnh éo le Đau khổ thế này đây Nếu thằng bé không qua khỏi Thì những ngày tháng tiếp theo cô phải sống thế nào đây Chỉ nghĩ như thế Cô đã cảm thấy sợ rồi Xe chạy mãi rồi cũng đến Sài Gòn Đặt chân xuống Lòng cô nặng chịu nỗi buồn Cô nhanh chóng đưa cô pin vào nhập viện Mấy ngày sau Sức khỏe thằng bé không được tốt lắm Cô lo lắng sợ hãi Giờ tiền cô dành dụm bao lâu Cũng gần hết rồi. Những ngày tháng tiếp theo, cô sẽ phải kiếm tiền đâu, mua thuốc, rồi lo ăn uống cho con đây. Trước mắt, cô phải đi kiếm một công việc làm tạm thời đã. Nghĩ là làm, cô liền gửi thằng bé cho mấy chị nằm chung phòng mà đi xin việc. May cho cô là kiếm được một công việc phụ hồ ở một công trường. Tuy là công việc nặng nhọc, nhưng tiền lương cũng khá, đủ cho cô xoay sở. Hôm nay, đang ra sức đẩy xe cát điện thoại gọi đến. Hà My, cô nhanh về đi, thằng bé đã lên cơn sốt rồi. Cô vội vàng, bỏ hết tất cả mà chạy về bệnh viện với cô Bin. Đến nơi, bác sĩ thông báo là bệnh của thằng bé có chiều hướng xấu. Cô Hà My, thằng bé đang rất yếu, giờ chỉ còn cách tiến hành hóa trị cho thằng bé. Nhưng chúng tôi lo sợ, sức khỏe thằng bé yếu quá, sẽ không trụ nổi đâu. Thế không còn cách nào khác hả bác sĩ? Có, vẫn có một cách. Là cách gì ạ? Bác sĩ mong nói đi. Đó là thay tủy, buộc phải tìm được tủy tương thích với thằng bé thì may ra vẫn còn hy vọng. Mà tủy thích hợp với thằng bé chỉ có ba và anh chị em với thằng bé là có khả năng nhiều. Còn người ngoài thì tỷ lệ đó rất thấp. Nghe bác sĩ nói như vậy, thì hy vọng bắt đầu lóe lên, chỉ cần cứu được thằng bé thì làm gì cô cũng làm, kể cả bắt cô phải đi chết. Cô liền quay trở lại phòng, nhờ chị y tá và tất cả mọi người Trong trường thằng bé cho cô một lát Cô đi xuống dưới Mượn được một chiếc xe đạp của chú bảo vệ Mà cố gắng đạp thật nhanh đến công ty của quân Cô biết giờ này Công ty anh ta đang chuẩn bị tan làm Đến cổng công ty Cô lân la và hỏi chú bảo vệ Chú ấy tốt bụng chỉ cho cô Chiếc xe ô tô của quân đang từ từ chạy ra Vừa nhìn thấy chiếc xe ô tô Sáng bóng Cô có vẻ hơi chóng Không ngờ anh ta rời xa cô Lại có một cuộc sống sung sướng như vậy Ông trời ở trên cao thật không công bằng với cô Đang suy nghĩ Thì chiếc xe vừa ra tới cổng Cô chạy nhanh lại quỳ xuống chặn đầu xe Vì đang lái xe Anh ta bất ngờ dừng xe lại Cô vợ Bảo Phương ngồi bên cạnh Đang cắm mặt vào cái điện thoại Bỗng cô ta nhăn nhó Sao tự nhiên anh dừng xe đột ngột như vậy chứ Anh xin lỗi Hình như là có ai đó Đứng chặn đầu xe của mình Để anh xuống xem sao Hắn ta đi xuống thấy Hà Mi Miệng anh ta lắp bắp Cô bị điên à? Sao lại chặn đầu xe của tôi như vậy chứ? Chắc là do cái thằng bữa hôm đó Nó bỏ cô rồi Cô thất tình Đến đây tự tử sao? Muốn ăn vả tôi đấy hả? Mặc dù nghe anh ta nói rất khó nghe Nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh Mà lại gần ôm lấy chân của anh ta Quân, tôi xin anh đấy Hãy cứu lấy con của chúng ta Thằng bé giờ đang bị bệnh nặng lắm Bác sĩ nói Phải thay tùy cho thằng bé Thì thằng bé mới sống được Giờ chỉ có mình anh là cứu được nó thuê ngơi Dù có phải làm trâu làm ngựa cho anh Tôi cũng chấp nhận Cô nói cái gì Con của chúng ta ư Tôi nhớ tôi cho tiền cô đi phá thai rồi cơ mà Sao bây giờ cô lại tới đây Kêu la om xóm như thế hả Thật ra thì tôi không bỏ đứa bé Mà giữ lại thằng bé Thằng bé được 5 tuổi rồi Nó giống anh như hai giọt nước vậy Anh suy nghĩ lại đi Những gì trước đây chúng ta đã ở bên nhau Mà thương tình cứu thằng bé với Hồi nãy tới giờ, ngồi trong xe, Bảo Phương cô ta khó chịu vì thấy Quân đứng nói chuyện với ai mà lâu như vậy. Cô ta mở cửa xe ra, thấy Hàn Mi đang ôm chân của Quân, cô ta điên cuồng hét lên. Cô đúng là cái loại vô liêm sỉ, dám tới đây quyến rũ chồng tôi sao? Tôi xin chị, tôi không có, tôi chỉ muốn anh ấy cứu lấy con của tôi và anh ấy thôi. Nghe nhắc đến con, cô ta điên tiết hơn. Quân, anh mà đi theo cô ta, tưởng trách em nhé tất cả sự nghiệp tiền tài của anh em sẽ hủy hết ngay bây giờ luôn nghe cô ta nói vậy hắn ta sợ hắn liền lạnh lùng đạp cho hà mi một cái và ngực thật đau cô về đi tôi không có trách nhiệm cứu lấy con của cô không từ bỏ hy vọng cô lại một lần nữa bỏ lại chắp tay mà cầu xin tôi xin anh đấy tôi chỉ xin anh một điều như vậy thôi chỉ cần anh cứu lấy thằng bé mẹ con tôi sẽ rời xa sài gòn rồi sao nơi đây mãi mãi và không bao giờ xuất hiện trước mặt làm phiền anh nữa nhìn thấy hà my như vậy anh ta cũng có chút thương hại nhưng quay sang bảo phương thấy cô ta đang dùng hai con mắt nảy lửa nhìn anh ta vì quá sợ cô vợ của mình mà anh ta độc ác lấy chân còn lại đạp cho hà my thêm một cái nữa khiến cô ngã nhào ra đằng sau rồi hắn lạnh lùng cùng vợ mình bước lên xe quân sao mà anh độc ác như vậy chứ thằng bé cũng chỉ là một đứa bé Nó cô tội tình gì đâu chứ Sao anh không có một chút tình người nào hết vậy Tôi phải sống Phải tiếp tục sống Để chống mắt lên mà xem Cuộc đời anh sẽ thế nào đây Tôi hận anh dù có phải chết Tôi vẫn sẽ hận anh Anh nhớ lấy ngày hôm nay nghe quân Bỗng một cơn mưa sụp xuống Làm cho nỗi lòng của Hà Mi buồn lắm Nay lại buồn hơn Nước mắt của cô trộn lẫn với nước mưa Chảy xuống miệng Khiến lòng cô tê tái Thế là hết hy vọng rồi giờ phải làm sao cứu thằng bé đây? cô bất lực tuyệt vọng, bắt xe đi trong làn mưa như thế. bỗng cô nhớ đến con, lao lên xe thật nhanh về đến bệnh viện. về tới nơi, quần áo cô ướt hết, thân hình gầy gò xác sơ, ai trông thấy cũng phải nhìn và xót xa thay cho số phận của cô. đến phòng, thấy mọi người đang nằm ngủ, cô nhẹ nhàng đến bên giường của cô bin. cô gọi thằng bé mà không thấy trả lời, cô sợ quá ôm thằng bé lên. Mà chạy sống như một người tiên Con tôi làm sao thế này Có ai không cứu con của tôi với Không có thằng bé Làm sao tôi sống nổi đây Làm ơn có ai không cứu thằng bé với Mọi người trong bệnh viện Ai nhìn thấy cảnh này đều phải rơi nước mắt Chạy được một đoạn Cô ngồi xuống mà lay người thằng bé Con ơi con đừng bỏ mẹ đi như thế chứ Con chỉ là đang chiêu đùa mẹ thôi có đúng không Mẹ nhớ con nói Con là một siêu nhân Con mạnh mẽ con không có sợ gì hết Con mau tỉnh dậy đi, mẹ không cho phép con nằm yên như thế. Cuộc đời của mẹ không còn ai nữa rồi, chỉ có mỗi mình con thôi. Nếu con bỏ mẹ thì cũng phải cho mẹ đi cùng con với chứ. Cô đau khổ tuyệt vọng mà gào khóc. Thế là hết tất cả rồi, nguồn sống duy nhất của cô đã bị ông trời lấy mất. Còn gì nữa thì xin ông trời hãy lấy luôn đi. Hãy cho cô nhanh được đi với thằng bé, đừng bắt cô phải sống mà suốt ngày phải chịu sự giản vặt, đau khổ thế này nữa. Ôm thằng bé vào lòng Mà cô nức lên không thành tiếng Nước mắt cô nhỏ từng giọt vào khuôn mặt đáng yêu của thằng bé Giống như có một phép màu xuất hiện Thằng bé từ từ mở mắt ra và gọi Mẹ ơi Sao mẹ lại khóc như vậy Có phải là cô đang mơ không Con cô vẫn chưa rời xa cô Nó đang còn sống Cô lấy tay tát mạnh vào má của mình Xem có phải là mình đang nằm mơ không Con ơi Con tỉnh lại rồi sao Con làm cho mẹ sợ lắm đó Nói xong cô vui mừng ôm lấy thằng bé Vừa chạy vừa la hét Mọi người ơi con tôi đã sống rồi Nó vẫn còn sống Cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho mẹ con của con Thấy cô chạy về phòng Với khuôn mặt hớn hở như thế Ai cũng mừng cho mẹ con Chọn chị y tá vào rồi nói Cô đưa thằng bé đi đâu vậy Tôi tìm mãi không có thấy Dạ tôi đi về tôi Tôi cứ tưởng thằng bé đã Tưởng tượng cái gì chứ Tôi mới tiêm thuốc cho thằng bé Thằng bé mệt quá Nó mới ngủ thiếp đi như vậy Cô đừng lo quá Giữ gìn sức khỏe vào Mà chăm thằng bé nữa Mà tôi dặn này Phải cho thằng bé ăn uống đầy đủ Nhất là cho uống nhiều sữa vào Để thằng bé có sức nữa Dạ tôi biết rồi Tôi cảm ơn chị nhiều nhá Cô đặt thằng bé xuống Sờ vào trong túi Suy nghĩ rằng Giờ tiền cũng chẳng còn Lấy đâu ra mà mua sữa cho con chứ Không cần suy nghĩ Cô nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống Mà nói Con trai, mẹ ra cổng mua cho con ít đồ nhé Con ở đây nằm chơi với các cô các chú Khi nào mệt, nhớ phải kêu mọi người đó nha Cô quay sang nói với chị nằm bên cạnh Chị ơi, nhờ chị trông dùm thằng bé cho em một tí Em chạy ra cổng mua cho nó ít đồ ừm, cô cứ đi đi Hồi nãy thấy cô bé thằng bé chạy đi Mà chúng tôi ở đây ai cũng thương hai mẹ con cô Tôi xin lỗi vì cô chạy nhanh quá Mà tôi không kịp kêu cô lại Dạ không có gì đâu chị Em cứ sợ làm mình mất thằng bé rồi chứ Không ngờ ông trời Vẫn đang còn thương hai mẹ con em Cô nói xong Lại hôn thằng bé một cái nữa Rồi bước nhanh đến khoa chuyển máu Bác sĩ cho tôi bán ít máu được không Vị bác sĩ kia nhìn cô một lượt Từ trên xuống dưới rồi nói Tôi e là không được đâu Nhìn cô gầy thế này Tôi không dám lấy máu của cô đâu Không sao đâu bác sĩ Nhìn vậy thôi nhưng mà tôi khỏe lắm Không được tôi không thể lấy máu của cô Tôi năn nỉ bác sĩ thương tình đi với. Con tôi đang bị bạch ung thư máu. Không có tiền mua thuốc, mua sữa thì sức khỏe thằng bé sẽ yếu đi mất. Bác sĩ kia nhìn cô ái ngại rồi nói Được rồi, cô lại đây tôi lấy máu cho. Dạ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Bán máu xong, cô liền chạy ra mua cho thằng bé hộp sữa rồi ít đồ dùng cá nhân. Hồi sáng tới giờ, cô chưa kịp ăn miếng gì cả. Lại lấy máu nữa, nên người cô mệt xã rời, hoa hết cả mặt mũi. Cô cố gắng ăn tạm quả chuối rồi lấy sức đi vào với thằng bé. Vừa đi vào, thấy bác sĩ đang đứng ở cạnh giường thằng bé, cô sợ hãi mà thả túi đồ xuống. Cô sợ thằng bé lại xảy ra chuyện nữa. "Bác sĩ, con tôi có chuyện gì có đúng không?" "Hà Mi, cô hãy bình tĩnh đi. Chúng tôi có một tin vui dành cho cô đây. Có người đồng ý hiến tủy cho con cô rồi. Cậu ấy đang ở nước ngoài, ngày mai sẽ bay về Việt Nam. Cô chuẩn bị mọi thứ" Để chuẩn bị ghép tùy cho thằng bé nha Thật không bác sĩ Cô nghĩ là con tôi được cứu đúng không bác sĩ Ừ đúng rồi Mà cậu kia còn nói Sẽ hỗ trợ tất cả chi phí Ghép tùy lần này cho thằng bé Đúng là tin vui của mẹ con cô Ở hiền nhất định sẽ gặp lành Giờ chỉ chờ cô hết đêm nay Là mai người đó sẽ bay về Con cô sẽ được cứu Và thằng bé sẽ khỏe trở lại Nghĩ thế cô vui lắm Thằng bé cũng như hiểu ra điều gì Thì liền nói Mẹ ơi ngày mai mà chú gì đó Ở bên nước ngoài về Là con được sống phải không Không phải chết nữa phải không mẹ Nghe cô Bin nói vậy Cô vừa khóc vừa nói Ừ đúng rồi con ngoan của mẹ Con phải ăn phải uống nhiều sữa vào Thì ngày mai chú đó về Con mới có sức mới khỏe lại được nghe con Cả đêm cô nằm ôm um chặt thằng bé Không tài nào chập mắt được Chỉ mong cho trời sáng thật nhanh Gần đầu giờ chiều Bác sĩ thông báo là người đó đã về đến sân bay Cô mừng rỡ xúc động Không nói nên lời Tại sân bay Bác sĩ Cường xuống máy bay Là liền bắt ngay một chiếc taxi Đi về thẳng bệnh viện Anh biết ở đó Người đang chờ anh ghép tủy Chắc là mong lắm Anh cố gắng tranh thủ từng phút từng giây Để về đến nơi nhanh nhất có thể Xuống xe Anh được nhân viên bệnh viện Đưa vào gặp bác sĩ Để nắm bắt tình hình Rồi xin phép xuống thăm đứa bé Mà anh đang chuẩn bị cho tủy. Vừa xuống đến phòng bệnh Thì có chị y tá có việc phải đi Bảo anh đứng đó chờ một tí Anh nhìn quanh một lượt căn phòng Thì vô tình bắt gặp ánh mắt năm xưa Anh suy nghĩ mãi Người này là ai mà anh thấy quen quá Rồi anh ồ lên một tiếng Đúng là có Duyên thật sự Cô Duyên mới gặp được lại nhau hà My Tôi không ngờ được gặp lại cô trong hoàn cảnh này Nghe gọi đến tên mình Cô vội vàng ngước lên nhìn anh Sao sao anh biết tên tôi vậy Mà tôi nhìn anh quen lắm Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không anh Cô không nhớ tôi nữa à 5 năm trước chính tôi đã ký giấy cho cô lên bàn mổ Để cứu lấy đứa bé đó À tôi nhớ ra rồi Dạo này đầu óc của tôi hay quên Tôi xin lỗi nhé Sau lần đó trở đi Nhiều lần tôi tìm anh để nói lời cảm ơn Mà không thấy anh đâu cả Bữa đó tôi chỉ về Việt Nam vài ngày Rồi đi có việc luôn Mà thằng bé là con cô phải không Nó lớn nhanh quá Thời gian đúng thật là trôi nhanh Mới đó mà đã 5 năm rồi Mà sao hai mẹ con cô lại vào đây vậy Thằng bé bị ốm sao Dạ không giấu gì anh Thằng bé bị ung thư máu giai đoạn cuối Giờ đang chờ người cho Tủy để ghép Chị y tá ở ngoài chạy vào Thấy bác sĩ Cường và Hà mi Đang nói chuyện với nhau Thì vô cùng ngạc nhiên Anh với cô ấy quen nhau sao Đây chính là đứa bé mà anh chuẩn bị cho Tủy đấy Nói xong cô quay sang giới thiệu với Hà mi. Còn đây là bác sĩ Cường Người sẽ trực tiếp cho con cô thủy, anh ấy mới ở nước ngoài bay về, hai người biết nhau rồi, tôi không cần giới thiệu nhiều nữa. nghe chị y tá nói vậy, cô há hốc mồm ngạc nhiên, chính là anh, một lần nữa anh lại cứu sống thằng bé, cô không biết phải nói gì nữa, mà quỳ xuống chân anh nói lời cảm ơn. tôi cảm ơn anh nhiều lắm, ân tình này của anh, tôi không biết lấy gì để trả. kìa, cô làm gì thế, mau đứng dậy đi, cứu sống một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Vì thế cô không cần phải cảm ơn tôi Hôm nay tôi về đây Chắc là cũng do duyên trở định nữa Cô hãy vui vẻ lấy lại ý chí Giúp thằng bé vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé Cô mau đứng dậy đi Đưa thằng bé đi kiểm tra sức khỏe Chuẩn bị tiến hành ghép tủy Trễ một phút sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe thằng bé đấy Dạ Nghe anh nói vậy cô vui vẻ đứng dậy Rồi cùng anh đưa thằng bé đi May mà đợt này sức khỏe thằng bé ổn Nên có thể ghép tủy ngay đêm nay Cô mừng quá lại ôm lấy thằng bé Mà hôn lên chán lên mặt Cô muốn thằng bé cảm nhận được tình yêu thương của cô dành cho nó Để một phần nào đó tiếp thêm sức mạnh cho thằng bé Chuẩn bị bước vào giai đoạn khó khăn này Thằng bé rất hiểu chuyện Cái miệng nhỏ xinh không ngừng nói Mẹ Hà My không được khóc nữa Cô bin sẽ khỏe lại thôi mà Cô bin sẽ khỏe lại thôi mà Cô bin không làm mẹ buồn nữa đâu Rồi chúng ta đi về nhà tìm ba nữa Mẹ khóc nhiều xấu lắm Mai mốt ba về ba không thích đâu Không ngờ trong lúc này mà nó vẫn còn nhớ đến ba. Cô cảm thấy có lỗi vì đã không cho thằng bé được một gia đình trọn vẹn. Đang trong dòng suy nghĩ, bác sĩ gọi. Cô Hà My, mọi thứ sẵn sàng rồi. Cô đem thằng bé vào rồi đi ra ngoài chờ kết quả nhé. Dạ tôi biết rồi ạ. Đứng ngoài chờ mà lòng cô rối bời, nóng như lửa đốt. Hai chân đứng không vững cứ đi qua đi lại. Lâu lâu lại quỳ xuống chắp tay cầu xin ông trời cho lần ghép tủy này được thành công. Một lần trong đời chúng ta Ai đã từng bước vào cuộc chiến sinh tử Thì mới hiểu được cảm giác đau đớn Khổ sở thế nào Và giờ đây Hà My đang phải trải qua cảm giác đó Một mình cô không biết san sẻ Cùng ai nên chỉ biết khóc mà thôi Tầm hơn một tiếng sau Cửa phòng được mở ra Cô nhanh chóng đi lại gần hỏi bác sĩ Bác sĩ con tôi sao rồi ạ Xin chúc mừng cô ca ghép tủy ngày hôm nay Thành công ngoài mong đợi của chúng tôi Cô có thể yên tâm rồi nhé Cảm ơn trời Phật Đó là một món quà ý nghĩa nhất Đối với cuộc đời của cô Từ trước đến giờ Con cô đã được sinh ra thêm một lần nữa Sau lần ghép tủy đó Sức khỏe của thằng bé bắt đầu khá lên Còn bác sĩ Cường cũng đi ngay sau đó Cô và anh chỉ kịp trao đổi số điện thoại với nhau Chưa chưa ngồi lại Để kịp uống ly cà phê với nhau Một thời gian sau Sức khỏe thằng bé đã ổn định Bác sĩ quyết định cho thằng bé ra viện Hai mẹ con vui mừng Không nói nên lời Chúng tôi giống như là vừa mới thoát khỏi Địa ngục trần gian Tôi quyết định bám trụ lại thành phố một lần nữa Vì thằng bé phải đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên Tôi cố gắng đi tìm thuê một phòng trọ Đủ cho hai mẹ con chui ra chui vào Và sống một cuộc sống an yên tự tại Không có ai làm phiền cả Thời gian gần đây Quân thấy trong người không được khỏe lắm Hắn quyết định tan làm sớm Đi đến bệnh viện kiểm tra Đang ngồi ngoài ghế chờ Hắn thấy một đứa bé giống hệt hắn ta hồi nhỏ vì tính tò mò hắn ta định đứng dậy đi lại hỏi thăm thằng bé coi sao bỗng một tiếng nói quen thuộc vang lên sao con chạy đi xa vậy mẹ sợ mà đi tìm con mãi con xin lỗi mẹ tại con chạy theo quả bóng nên con không biết là mẹ đi tìm con mẹ hà mi đừng giận con nữa mà được rồi lần sau mà chạy đi như vậy nữa mẹ không thương con nữa đâu nhé hôm nay cu pin có lịch khám định kỳ nên hai mẹ con dắt nhau đi khám đang loay hoay lấy số thằng bé chạy đi đâu mất, cô hốt hoảng đi tìm thằng bé. Quân thấy Hà Mi thì chân không dám bước tiếp nữa. Chẳng lẽ đứa bé mà cô nói là đây sao? Đang suy nghĩ thì bác sĩ gọi, Đặng Minh Quân vào phòng để khám. Anh ta vội bước vào. Anh bị sao mà đi khám? Dạ thưa bác sĩ, gần đây cơ thể của tôi mệt mỏi chán ăn, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào cả. Tôi cho anh đi xét nghiệm máu để tìm ra nguyên nhân nhé. Dạ cảm ơn bác sĩ một tiếng sau, anh ta cầm tờ giấy xét nghiệm máu trên tay, đưa vào cho bác sĩ. Bác sĩ, tôi có vấn đề gì không bác sĩ? Theo như kết quả xét nghiệm, thì tôi thấy trong máu của anh có một loại chất độc. Chất độc là sao bác sĩ? Tôi không hiểu cho lắm. Nghĩa là anh đã uống loại độc tố này trong một thời gian dài rồi. Nó có thể làm cho anh mệt mỏi, dẫn đến vô sinh. Để cho chắc chắn, anh đi qua khoa hiếm muộn kiểm tra lại nhé. Anh ta đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Liền nhanh chân nghe lời bác sĩ đi kiểm tra tiếp. Cầm kết quả trên tay, với hai hàng chữ bị vô sinh, anh ta không đi nổi, liền ngồi xuống mà lẩm bẩm Đúng là quả báo, sao mà nó đến sớm vậy cơ chứ? Lết được thân xác về nhà, hắn ta thấy một đôi giày màu đen để cạnh với một đôi giày của vợ mình. Anh ta điên tiết lên, đi thẳng vào phòng mà gào thét. Bảo Phương, cô ra đây. Sao cô độc ác tới nỗi Hại tôi thê thảm đến như vậy chứ Bảo Phương đang cùng người tình ân ái Trong phòng nghe tiếng chồng mình gọi Thì vội cuốn chiếc khăn rồi đi ra Sao về sớm thế Có chuyện gì mà la hét om sòm lên vậy Chính cô Tôi phải giết chết cô Tại sao cô lại cho tôi uống chất độc đó Bao năm nay Giờ khiến tôi không thể có con được hả Chắc gì những năm qua tôi cày đêm cày ngày với cô Mà cái bụng của cô lúc nào cũng phẳng lì như vậy Nói xong, hắn ta liền đi lại bắp cổ cô ta Tên người tình của Bảo Phương trong phòng chạy ra Anh ta ăn liên tiếp mấy quả đấm Mày, mày là ai mà ở trong nhà tao như vậy? Bảo Phương, cô nói đi Cô đã ngoại tình sau lưng tôi có đúng không? Anh muốn biết sự thật không? Chính tôi là người đã cho anh uống chất độc này đấy, đấy Tôi không muốn có con với anh Vì anh mà tôi với người yêu của tôi phải chia tay nhau Nếu ba tôi không bắt tôi lấy anh Thì còn lâu anh mới được như ngày hôm nay Giờ người yêu của tôi quay về rồi Còn anh ấy, hết giá trị lợi dụng rồi Anh mau cút đi Trở về là một thằng khố sách áo ôm Ngày xưa đi nhá Quân đau khổ Anh ta ôm đầu hét lên trong tuyệt vọng Ông trời đã bắt hắn phải trả một cái giá thật đắt Cho những tội lỗi của mình Bỗng có mấy anh công an đi từ ngoài cửa vào Xin lỗi anh Anh có phải là Đặng Minh Quân Giám đốc công ty bất động sản Minh Lan không Dạ là tôi đây Có việc gì mà mấy anh tới đây vậy Chúng tôi có lệnh bắt giữ anh Để điều tra về hành vi Có người báo anh thành lập quỹ đen của công ty Sao? Các anh nói gì tôi không hiểu Tôi làm gì có quỹ đen nào chứ Đây là lệnh bắt giữ Mời anh về để phối hợp điều tra với chúng tôi Đến đây Hắn đã hiểu ra mọi chuyện Tự nhiên đang là một nhân viên quèn Mà hắn dễ dàng lên được cái chức giám đốc Một cách nhanh chóng Và trở thành con rể yêu quý của ba vợ nữa Phải chăng Đó là một sự sắp đặt có chuẩn bị Từ trước dành cho hắn Mỗi lần mà ông ba vợ yêu quý của hắn Bảo hắn ký vào giấy tờ Để rút tiền của công ty Thì hắn không nghi ngờ gì cả Và làm theo Giờ đây hắn bị kết án và đang phải ngồi tù Hắn đếm đủ mọi đau khổ Hắn đã biết mình sai Và muốn được quay về với Hà My Sống một cuộc sống nghèo khổ Nhưng vui và hạnh phúc Hắn có lỗi nhiều với Hà My lắm Hắn có lỗi nhiều với người đã từng nuôi hắn ăn học Và từng coi hắn là tất cả Giờ thì cuộc đời của hắn không còn gì nữa Đó là sự trừng phạt thích đáng Cho những kẻ phản bội Quay trở lại với cuộc sống của Hà Mi, Từ khi Cú Binh khỏe lại Tôi đã xin được việc gần nhà Tuy là lương không cao Nhưng đủ để tôi trang trải Và lo cho thằng bé Tôi chỉ ước sóng gió đừng đến với mẹ con tôi nữa Để chúng tôi được sống một cuộc sống yên ổn Giống như bao người khác Hôm nay bác sĩ Cường có gọi điện đến nói là sẽ về nước Rồi ghé thăm thằng bé luôn Tôi vui mừng đi chợ, nấu một bữa cơm, chào đón ân nhân của mình. Tìm được địa chỉ của mẹ con Hà My, bác sĩ Cường vui vẻ đi vào trong. Ôi, sao không gọi tôi để tôi ra đón? Tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho hai mẹ con thôi mà. Mà cô Biên đã chắc khỏe rồi nhỉ? Dạ cũng may là gặp được anh, vừa được trời Phật phù hộ nên thằng bé cũng ổn rồi ạ. Thôi, anh vào rửa mặt ăn cơm với hai mẹ con tôi nhé. Còn về phía Hải Đăng và Ngọc Phi thì cuộc hôn nhân của họ, lại trên danh nghĩa, Hải Đăng chưa bao giờ coi trọng cuộc hôn nhân này. Hôm nay, đến ngày hẹn khám thai định kỳ, Ngọc Vi liền nhõng nhẽo với Hải Đăng. "Anh, hôm nay em mệt quá, đến ngày đi khám nữa, anh đưa em đi nhé." "Thôi, anh bận lắm, em tự đi đi, bữa sau anh sẽ tới." Nghe anh ta nói vậy, mặt cô ta tối sầm lại. "Sao anh không có chút tình cảm nào với em như thế? Em đã rất cố gắng để được anh yêu thương, mà mọi thứ đối với anh vô nghĩa quá." hà my cũng đã rời bỏ anh rồi mà mắc mớ gì anh phải nhớ thương đến cô ta chứ bây giờ người quan trọng nhất với anh là em và con nhắc đến hà my hà đang đi phát điên lên thôi em đừng có nhắc đến cô ta nữa anh không muốn nghe đâu từ khi hà my bỏ đi anh không kiềm chế được bản thân mình khi có người nhắc đến tên cô anh không biết vì lý do gì mà hà my rời xa anh không một lời từ biệt như vậy anh hận cô anh dành rất nhiều tình cảm cho cô vậy mà nỡ lòng nào cô lại bỏ anh rời đi không cho anh một cơ hội để tìm được cô như thế sau khi không thuyết phục được Hải Đăng Ngọc Vi một mình lái xe đến bệnh viện cô ta hào hứng bước vào phòng siêu âm bác sĩ con tôi phát triển bình thường không ạ bác sĩ nhìn cô ta lắc đầu tôi không tìm thấy được tim thai tôi khuyên cô bỏ đứa bé này đi lời của bác sĩ như xét đánh ngang tai với Ngọc Vi. Cô đã hy vọng vào đứa bé này rất nhiều Cô cứ nghĩ Sinh ra đứa bé Hải Đăng sẽ chấp nhận và đón nhận tình cảm của cô Nhưng bây giờ thì hết rồi Hết thật rồi Cô thật đau khổ tuyệt vọng Đi về nhà giống như người mất hồn vậy Bà Phương Hằng hôm nay cũng có việc Nên không đi cùng con dâu tới bệnh viện được Bước vào cổng Thấy xe của Ngọc Phi Bà nghĩ chắc con dâu đã về đến nhà rồi Bà nhanh chân đi vào xem tình hình ra sao Bước vào đến phòng Thấy Ngọc Vi nằm bất động Hai chân chảy đầy máu Bà biết là có chuyện chẳng lành Hốt hoảng gọi người đưa Ngọc Vi đến cấp cứu Hải Đăng từ khi biết Ngọc Vi bị sẩy thai Anh có vẻ rất hối hận Và quan tâm đến cô ta nhiều hơn Vừa thấy Hải Đăng bước vào Cô ta liền khóc lớn lên Em xin lỗi anh Vì em bất cẩn nên không giữ được con của chúng ta Em không muốn sống nữa Anh để cho em chết đi được không Anh xin em đấy em đừng như vậy nữa Anh hứa từ nay sẽ yêu thương Và chăm sóc cho em Mình làm lại từ đầu như em Rồi sẽ có những đứa con khác thôi mà Nghe Hải Đăng nói vậy Cô ta mừng thầm trong lòng Cô thầm cảm ơn sự ra đi của đứa bé Đã giúp hàn gắn tình cảm giữa cô và Hải Đăng lại với nhau Một thời gian sau Ngọc Vi cũng đã khỏe lại Và được ra viện Hải Đăng như trở thành một người khác Anh nhỏ nhẹ chăm sóc Ngọc Vi rất chú đáo Đang lay hoay ở dưới bếp Đấu cháo cho Ngọc Vi Thì Cường gọi Hải Đăng, cậu đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà, có chuyện gì không? Cậu lát nữa Đi với tôi đến chỗ này được không? Xong rồi chúng ta lại đi uống vài chai Tôi có vài điều muốn tâm sự Ok mà Cậu hôm nay làm tôi hơi tò mò đó nha Nói xong Anh lên phòng dặn Ngọc Vi Rồi xuống lấy xe chạy đến chỗ Cường Đi đâu đấy? Bí mật, lát nữa cậu sẽ biết Xe chạy mãi Rồi cũng đến nơi cần đến Cường đi xuống trước Còn Hải Đăng chuẩn bị mở cửa xe đi xuống Anh không tin vào mắt của mình Một Hà My bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt của anh Anh không chịu được nữa Mà hét lớn lên Hà My sao em ở đây Mà không nói với anh một lời nào vậy Em biết tôi đã đi kiếm em rất nhiều lần mà không thấy Em làm tôi đau khổ suốt một thời gian dài như thế Mà em làm như không có chuyện gì sao Hà My nhìn thấy Hải Đăng Hai bờ môi cô cắn chặt lại với nhau Cô không ngờ được gặp Hải Đăng thêm một lần nữa Cô không muốn anh và cô Lại rơi vào vực thẳm Của sự đau khổ nữa Mà lạnh lùng đi lại trước mặt anh rồi nói Xin lỗi anh Chắc là anh nhầm người rồi Tôi không quen biết anh Sao anh lại nói như vậy chứ hà mi, Có chuyện gì phải không Không có chuyện gì cả Anh nhầm tôi với ai thôi Nói xong cô chạy vào trong Đóng cửa lại mà khóc Tại sao anh lại xuất hiện Tại sao Anh không để cho cô sống yên ổn chứ. Thời gian qua cô đã phải gồng mình nén lại những nỗi nhớ về anh. Cô không muốn vì cô mà anh phải chịu đau khổ. Cô đã yêu anh rất nhiều. Chắc cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên được anh. Chẳng lẽ giờ cô lại phải chạy trốn anh thêm một lần nữa. Nghĩ như thế tim cô lại đau. Không biết tình yêu là gì mà bắt con người ta phải sống trong sự đau khổ và dằn vặt như thế bác sĩ cường rất ngạc nhiên khi thấy hải đăng và hà mi quen nhau cậu quen mi lúc nào mà tớ không biết cũng lâu rồi nhưng thời gian gần đây cô ấy tự nhiên bỏ đi không nói gì với tớ cả nghe hải đăng nói vậy cường liền kể hết mọi biến cố mà hà mi phải chịu đựng trong thời gian qua anh nghe xong ôm mặt mà trách bản thân mình tớ thật vô dụng không thể bảo vệ và ở bên cô ấy trong những ngày tháng khó khăn như thế Thôi cậu đừng tự trách bản thân của mình nữa Hà mi là một người rất hiểu chuyện Chắc cô ấy rời xa cậu Là có lý do của cô ấy Giờ cậu có vợ rồi Tớ khuyên cậu hãy từ bỏ Và để cho mẹ con cô ấy được sống một cuộc sống mới đi Tối đó Hải đang về nhà rất muộn Trên người nồng nặc mùi rượu Anh không ngừng kêu tên Hà mi Ngọc Vi và mọi người trong nhà Cảm thấy rất khó chịu vì sự xuất hiện của cô Ngọc Vi cứ tưởng Anh quên được Hà mi rồi vả ngoan ngoãn là một người chồng tốt bên cạnh cô không ngờ giờ đây trong tim của anh lại có bóng dáng của hà mi lại là hà mi sao cô không biến mất đi mà lúc nào cũng xuất hiện trong đầu của anh ấy như thế chứ tôi hận cô cô hãy trốn thật kỹ đi nếu mà để tôi biết tôi giết cô đấy miệng cô ta vừa nói vừa rít lên từng hồi độc ác sáng mai khi tỉnh dậy hải đăng cố nhớ ra mọi chuyện anh không chịu ăn sáng Mà vội vàng đi ra ngoài Ngọc Vi thấy hành động lạ lùng của Hải Đăng Nên cũng nhanh chân đi theo sau Đang chuẩn bị thay đồ đi làm Thì chuông điện thoại xeo lên Tôi thấy số lạ Nhưng vẫn ấn máy nghe Alo là anh đây Em có thể sang ngoài gặp anh được không Nghe giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại Mà tay chân tôi bùn rồn ra Không ngờ anh lại tìm tới đây Anh về đi Tôi xin anh đừng có làm phiền mẹ con tôi nữa Để cho tôi được bình yên đi Không Em hãy ra đây Và trả lời cho anh biết Tại sao em lại rời bỏ anh như thế Nếu em không ra Anh sẽ đứng mãi ở đây đấy Đến khi nào em chịu ra mới thôi Biết rõ tiếng Hải đang như thế Cô sợ sẽ làm ảnh hưởng Đến những người xung quanh Cô sẽ đi ra Nói rõ ràng một lần cho anh hiểu Rồi chiều nay sẽ về lại miền Tây Và bắt đầu cuộc sống mới Vừa thấy bóng dáng của Hà Mi, Hải đang chạy nhanh ra ôm lấy cô hà mi ơi anh nhớ em nhiều lắm không có em cuộc đời của anh không có một chút ý nghĩa nào cả anh thả tôi ra đi tôi không có yêu anh nữa anh hãy về nơi tổ ấm của anh đi đừng có làm phiền tôi nữa hồi nãy tới giờ ngọc vi ngồi trong xe quan sát tận mắt chứng kiến tất cả mặt cô ta bắt đầu biến sắc hai mắt đỏ ngầu lên nếu mà có thể giết người được chắc chắn cô ta sẽ giết chết hà mi ngay bây giờ thấy vẻ mặt của con sâu đi về Nhìn không được tốt cho lắm Bà Phương Hằng liền lên tiếng Có chuyện gì vậy con Sao nhìn mặt con ủ rũ thế kia như muốn chút hết ấm ức ở trong lòng Cô chạy lại Quỳ xuống chân của bà Phương Hằng mà khóc lớn Mẹ ơi con phải làm sao đây Cô ta quay trở lại rồi Và đang quyến rũ chồng của con Con nói cái gì Con bé Hà My đó quay về rồi sao Dạ mẹ xem đi Con đã chụp những tấm hình này đấy Hình như cô ta gọi anh Hải đang đến Đúng là con đàn bà mất nết Nó dám không coi trọng lời của mẹ nói Bây giờ con hãy nghe mẹ Mình sẽ phải làm cho nó phải rời xa nơi này Và xa chồng con mãi mãi Nói xong Bà ta ghé vào tai của Ngọc Phi nói nhỏ Khiến cô ta vui mừng Mà gật đầu lia lịa. Chiều nay tan làm Tôi quyết định đi đón cô Bin Rồi sẽ bắt xe về miền Tây luôn Tôi sợ ở đây mãi Sẽ xảy ra chuyện rắc rối lớn hơn Vừa dựng xe vào để đón cu bin thì cô giáo liền lên tiếng Chị đón cu bin à? Hồi nãy có người nói là bà ngoại cu bin đến đây đón thằng bé rồi Sao? Cô nói gì cơ? Thằng bé làm gì có bà ngoại mà thằng bé nó cũng chịu đi theo sao? Dạ lúc đầu thằng bé không chịu nhưng thấy bà ấy nói nhỏ gì với thằng bé nên thấy thằng bé chịu theo luôn Cô sợ quá hai chân run lẩy bẩy đứng không vững Con của cô bị người ta bắt đi rồi giờ phải làm sao đây? Cô liền thò tay vào túi Lấy cái điện thoại ra Gọi cho công an Nhờ họ giúp đỡ Chọn điện thoại phang lên Cô nhanh chóng bắt máy nghe Cô muốn con trai của cô bình yên Thế đi theo địa chỉ này mà tôi gửi Nhớ là phải đi một mình Nếu gọi công an Thì đừng trách tôi làm gì với thằng bé nhé Giọng người đàn bà đó vang lên Cô như chết lặng Sao bà ta có thể độc ác như vậy được chứ Con cô chỉ là một đứa trẻ Nó không có tội tình gì Sao lại chịu khổ bởi sự ích kỷ của người lớn như vậy. Hà My không suy nghĩ nhiều, leo lên xe theo địa chỉ bà ta gửi. Đến nơi là một ngôi nhà hoang nằm ở ngoại thành của thành phố. Không biết lần này bà ta bắt thằng bé đến đây với mục đích gì nữa. Cô vừa đi vừa lo sợ, bước hai chân chậm chậm tiến vào bên trong ngôi nhà. Vừa nhìn thấy bóng sáng của Hà My, bà ta liền lên tiếng. Cô đến rồi sao? Cô đừng có bảo dở trò mà gọi công an đi theo đi nhé. Cô bin thấy mẹ liền khóc lớn Mẹ ơi mau cứu con Con sợ lắm Nhìn thằng bé Đang bị hai mẹ con bà ta Và hai tên xăm trổ đẩy mình giữ lấy Tim cô chợt đau như có ai sát muối Cô không ngờ Họ lại có thể làm ra chuyện như vậy Tôi thật không ngờ Mấy người độc ác như vậy đấy Thả thằng bé ra đi Có gì cứ tìm tôi Sao các người lại lôi trẻ con vào đây chứ Các người có xứng đáng là một con người không hả Mày có im mồm lại không Vì anh ấy, tao có thể làm tất cả mọi chuyện kể cả là giết mày Tại sao mày lại quay lại quyến du anh ấy, phá vỡ gia đình của tao? Hôm nay tao giết chết đứa con mà mày yêu quý nhất Để mày biết được sự đau đớn khi mày cướp anh ấy của tao Tôi xin cô, đừng có làm hại thằng bé Tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của anh ấy nữa Xin hai người tha cho mẹ con chúng tôi Bà Phương Hằng thấy hà mi thành khẩn như vậy Cũng có chút động lòng